này rốt cuộc là chuyện gì vậy a? cúc hoa thím đau lòng ôm lấy cầu cầu hoa điền điền. sao các ngươi cha trở về còn mang theo mẹ kế? này mấy cái hài tử về sau nhưng làm sao a? cúc hoa thím tưởng tượng đến kim bảo kia hài tử liền rơi thẳng nước mắt. trời thấy còn thương, này nương mới vừa không có, cha lại này về sau nhật tử nhưng làm sao a? lương mãn thương vừa thấy đệ đệ đem người dọa thành như vậy, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội giải thích nói. Trần mãi mãi, thím, không phải các ngươi tưởng như vậy, cha ta không cưới mẹ kế đâu. Rốt cuộc là chuyện gì vậy a? mãn thương ngươi mau nói, ta đều nghe hồ đồ. Tiểu hoa vội thúc giục nói, lương mãn thương vội đem hai ngày này chuyện này nói, cuối cùng nói, kia nữ nhân là muốn làm chúng ta mẹ kế, bất quá còn không có quá muôn đâu, cái kia hổ tử nhưng thật ra cha hải tử. Trần mãi mãi cùng cúc hoa thím liếc nhau, có nghe hay không mẹ kế? Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vậy các ngươi cha sao nói, cứ như vậy cấp liền phải cưới mẹ kế. Chân mãi mãi rõ ràng có chút không cao hứng. Ai biết được. Lương mãn đột một bộ hắn ái nghĩ như thế nào là chuyện của hắn nhi không sao cả biểu tình. Dù sao chúng ta huynh mội là sẽ không chịu được một cái khi dễ chúng ta mẹ kế. Kia nữ nhân động bất động liền nói chúng ta không có gia giáo, lười đến phản ứng nàng. Như vậy nữ nhân, đừng nói hải tử không thích. Các lao nhân cũng trứng mắt. Không được, chuyện này cũng không thể như vậy làm. Ta đi tìm Thủ Sơn nói nói. Trần mãi mãi ngồi không yên, ỷ vào chính mình là trưởng bối. Nàng chuẩn bị cấp lương ra huynh mội suốt đầu. Cúc hoa thím lại ngăn lại nàng. Nương, sự tình cũng không biết chuyện gì vậy đâu. Chúng ta cũng không biết Thủ Sơn là sao tưởng. Ngài liền như vậy qua đi, cũng làm người ta nói nhàn thoại. Rốt cuộc không phải thật sự trưởng bối, liền tính là ỷ vào tuổi đại. Nhưng rốt cuộc vô cớ xuất binh A. Trần mãn mãi bình tĩnh lại hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, liền thở dài. Vậy làm cho bọn họ mấy cái hải tử như vậy có hại. Trước nhìn kỹ hắn nói, không phải nói còn có cái bị thương sao, muốn ta nói điền điền các ngươi cũng đừng có gấp. Trước quan sát mấy ngày, sao mà đều không thể cho các ngươi có hại. Nhà bọn họ hiện tại nhật tử hảo quá, không giống trước kia, cúc hoa thím khẽ cắn môi, thật sự không được các ngươi liền đến thím ra tới. Tế là tế điểm nhi, nhưng tổng sẽ không có người khi dễ của các ngươi. Các ngươi cùng tiểu hoa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền cùng thân huynh muội dường như, thím cũng không đem các ngươi đưa người ngoài. Nói xong lời này liền nhìn về phía bên người lao nhân. Trần mãi mãi vội nói, tới, đều tới này chủ, cho các ngươi kia nhận tâm cha đi theo hắn kia tân tức phụ chủ đi. Lương Điền Điền huynh muội cảm động thật không biết nói cái gì cho phải. Bên ngoài Lương Thủ Sơn đầu tiên là ngạc nhiên. Sao là cười khổ? Nhìn thoáng qua bên người nghẹn cười lăng hút, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn liền không nháo minh bạch, đại gia hỏa đây là nào con mắt nhìn đến hắn muốn cưới nữ nhân kia. Trần ra thím ở sau, ta là thủ sơn A. Bởi vì cúc hoa thím là ở góa, lương thủ sơn cũng không có trực tiếp vào nhà, mà là ở trong sân tiếp đón người. Cúc hoa thím cùng trần mãi mãi liếc nhau. Không từng tưởng người nhanh như vậy liền tới rồi. Là thủ sơn A. Vào đi. Trần mãi mãi không lớn cao hứng, liền đem này phân không thoải mái đặt ở trên mặt. Thím, tổ tử. Lương thủ sơn vào nhà liền hành lễ, hắn cùng tiểu hoa trà quan hệ thực hảo. Xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, này cũng mới có sau lại lương điển điển mẫu thân cùng cúc hoa thím hảo giao tình, nghiêm khắc nói hai nhà cũng coi như là thế giao. Trần mãi mãi tuy nói không cao hứng, nhưng nhìn đến lương thủ sơn vẫn là không tránh được lo lắng. Này vừa ra khỏi cửa chính là bốn năm, thủ sơn, ngươi nhìn nhưng đen, cũng già rồi. Ngươi a, không phải thím nói ngươi, nếu là ngươi có thể sớm một chút nhi trở về, ngươi kia tức phụ cũng không thể lão nhân ra đều chịu không nổi cái này, nhắc tới cái này trần mãi mãi nước mắt liền xuống dưới. Cúc hoa thím cũng bồi rơi lệ, trung quy là lo lắng lão nhân, nương, ngài đôi mắt không tốt, mau đừng khóc. Lương thủ sơn này trong lòng cũng không chịu nổi, là ta sai. Dũ đầu ngồi ở giường đất biên, vẻ mặt hối hận. Không nói cái này, người trở về liền hảo, trở về liền hảo. Trần mãi mãi nói nói lại nghĩ tới chính mình nhi tử, lại là một trận thương tâm. Trần mãi mãi cũng không hỏi lương thủ sơn mấy năm nay đi nơi nào, liền tính hỏi lại có thể thế nào, có một số việc thật đã thay đổi không được. Nàng hiện tại quan tâm chính là mặt khác chuyện này. Nghe nói ngươi mang về tới một cái nhi tử, cùng cầu cầu không sai biệt lắm đại. Còn có một nữ nhân. Là biết hải tử nương không có, chuẩn bị thành thân sao mà. Kia nữ nhân là ngươi kia hải tử nương. Hai nhà quan hệ không tồi, lương thủ sơn lại là cùng nhi tử cùng nhau lớn lên, chấn mãi mãi cũng liền không có kiêng dè hỏi ra tới. Lương thủ sơn xấu hổ nhìn thoáng qua trong phòng mấy cái hài tử, căng ra đầu nói, sự tình không phải ngài lao tưởng như vậy. Loại sự tình này như thế nào có thể đương hải tử mặt nói đi? Cúc hoa thím cấp mấy cái hài tử sử cái ánh mắt, đáng tiếc, luôn luôn thông minh hiểu chuyện nhi lương gia huynh ngội thế nhưng không có một cái lui ra ngoài, ngay cả tiểu hoa đều là vẻ mặt tò mò đại ở trong phòng, chỉ có lăng húc đều đi tới cửa, phát hiện phía sau không ai, nghĩ nghĩ vẫn là lui đi ra ngoài. Cha vợ mất mặt chuyện này, hắn vẫn là không cần nghe hảo. Không phải chúng ta tưởng như vậy, vậy ngươi liền nói nói, rốt cuộc là như thế nào trần mãi mãi cũng bất cứ giá nào? Liên tính là cậy già lên mặt đi, nàng cũng muốn biết rõ ràng. Lương Thủ Sơn một trận do dự, hổ tử chuyện này ta liền không nói, ta nếu thừa nhận, hắn chính là ta nhi tử. Chuyện này nhi hắn cũng không nghĩ giải thích, liền tính là giải thích, cũng giải thích không rõ ràng lắm, phòng trừng cũng không có người sẽ tin tưởng. Đến nỗi quế hồng diễm, nhắc tới người này Lương Thủ Sơn chính là thầm than một tiếng. Không có gì nữ nhân, hai tử nương mới vừa đi ta liền tính lại bạc tình cũng không có khả năng hiện tại liền thành thân. Trên thực tế ta cũng không tưởng lại cưới, bọn nhỏ đều quá tiểu, ta cũng không nghĩ hủy khuất bọn họ. Cái kia Quế Hồng Diễm chỉ là chúng ta cùng nhau làm việc như người, cũng chính là một cái mội tử. Tuổi trẻ, có chút không hiểu chuyện nhi. Lại là ta huynh đệ thích nữ nhân, kia huynh đệ hiện tại bị trọng thương, còn không biết có thể hay không cố nhìn qua. Bằng không ta cũng sẽ không đem một nữ nhân mang về nhà liền sợ kia huynh đệ chịu không nổi đi, đến lúc đó không ngủ được. Nói đến cái này Lương Thủ Sơn đôi mắt đỏ, thuận tử năm nay mới 22 tuổi, cha mẹ cũng bị đột quyết thảm họa chiến tranh hại chết, cái tiểu tử đáng thương, ta vốn định đem hắn đưa tới Lao Lang động, cho hắn cưới tức phụ cũng coi như là có cái gia, không tưởng tượng. Ai, là ta suy xét không chu toàn, không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ. Hắn đã nói rất rõ ràng, Quế Hồng Diễm vẫn là đối hắn dây dưa không thôi. Hiện tại đều bị hài tử đã nhìn ra, hắn cảm thấy da mặt nóng lên. Trần mãi mãi cùng cúc hoa thím liếm nhau, không từng tưởng lại là như vậy kết quả. Kia, Ngươi là sẽ không cưới ngươi huynh đệ thích nữ nhân lâu. Trần mãi mãi này hiển nhiên là lời nói có ẩn ý lương điền điền thầm khen một tiếng, quả nhiên là, gừng càng già càng cay. Xem trần mãi mãi ngày thường rất hiền tử. Ai từng tưởng còn có như vậy sắc bén một mặt. Tự nhiên sẽ không. Lương Thủ Sơn trả lời thực kiên định. Trần mãi mãi nhìn thoáng qua Lương Điền Điền huynh ngội, nếu như vậy, bọn nhỏ ta cũng liền an tâm rồi. Thủ Sơn, nói câu không xuôi thai nói, Điền Điền bọn họ đều là ta cùng cúc hoa nhìn lớn lên, đứa nhỏ này nhóm sống đến bây giờ không dễ dàng, ngươi nếu là làm cho bọn họ bị ủy khuất. Ta chính là bất cứ giá nào cái mặt già này, cũng muốn đến lý chính nơi đó nói nói, sao mà đều không thể làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Lời này đã nói được thực không khách khí. Lương Thủ Sơn sừng suốt, không từng tưởng vị này lão nhân như vậy chiếu cố nhà mình hài tử, tuy rằng trong lòng không thoải mái đi, cũng biết là chính mình đi rồi 4 năm. Nhân gia đối hắn có cái nhìn cũng là bình thường. Thím giao hơn chính là, Thủ Sơn định không dám cô phụ bọn nhỏ. Lương Thủ Sơn vội tỏ thái độ. Nói chuyện công phu nhìn trộm đánh giá nhà mình hài tử, phát hiện bốn cái tiểu gia hỏa đều là mặt vô biểu tình. Cái này làm cho hắn trong lòng sợ không chuẩn. Đến nỗi ngươi mang về tới hải tử trần mãi mãi thầm than một tiếng, nếu là con của ngươi. Thả cứ như vậy đi, chỉ là thủ sơn a, người này tâm đều là thịt lớn lên, ngươi này tâm nhưng đừng chứng ai. Lương gia bốn cái hải tử từ nhỏ không ở lương thủ sơn trước mặt lớn lên, khó tránh khỏi này có thân sơ, nàng đây cũng là sợ lương thủ sơn quá bất công, rốt cuộc nhân gia bên kia chính là tiểu nhi tử. Lương Thủ Sơn lại lần nữa cười khổ, thím ngài yên tâm, ta khẳng định không thể đủ. Lại nói hai câu lời nói, chân mãi mãi xem sự tình không sai biệt lắm, liền gật gật đầu. Ngươi đi về trước đi. Lương Thủ Sơn vội hành lễ, lại nhìn nhìn mấy cái hài tử, muốn nói lại thôi. Chân mãi mãi lạnh lùng nói, sao mà, hài tử ở ta này trong chốc lát ngươi còn không yên tâm sao mà. Lại nói, này hơn nửa năm hài tử không ai quản. Ở ta này thời điểm liền nhiều đi. Nói lương thủ sơn mặt đỏ thai hồng. Trần mãi mãi cũng chưa cho hắn lưu mặt mũi Dứt khoát nói, điền điền các ngươi huynh muội liền tại đây trụ. Trong nhà một đống lớn người, lộn xộn các ngươi tỷ đệ còn có thương tích. Này nghỉ ngơi không hảo còn chưa tính. Lại bị cái gì người ngoài cấp khi dễ. Các ngươi nương ngầm có biết cũng là phải thương tâm. Lời này hiển nhiên vẫn là cấp lương thủ sơn nghe. Lương thủ sơn không phải ngốc tử nơi nào nghe không hiểu lời này lời nói ngoại ý tứ. Một phương diện cảm thán nhân gia trần gia giúp hắn chiếu cô hài tử, một phương diện cũng cảm thấy khó chịu. Nay chính mình đi rồi 4 năm, cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân, hỏi đều không có người hỏi một câu, kết quả trong nhà xảy ra chuyện nhi, đều do đến hắn trên đầu. Thôi thôi, ai làm chính mình là nam nhân đâu. Nam đó vốn tưởng rằng nhiều nhất đi lên mấy tháng cũng liền đã trở lại, không tưởng tượng. Ai, tạo hóa treo người A, Nhạc phụ đại nhân. Lăng húc nhìn đến lương thủ sơn ra tới, vội quy quy củ củ hành lễ. Lương thủ sơn nhìn đến hắn, lại nghe thế một tiếng nhạc phụ đại nhân, chỉ cảm thấy biến yếu. Lăng húc ca, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nên đi trở về. Nay tổng ở tại nhà bọn họ cũng không phải hồi sự nhi. Nay còn không có chính thức đính hôn đâu, liền tính là qua hôn thư, này cũng không có như vậy, chuyển ra đi tính chuyện gì xảy ra. Nhà mình khuê nữ liền tính là tuổi còn nhỏ đi, cũng không thể như vậy, vạn nhất tương lai bị người lên án làm sao bây giờ. Quả nhiên, nhà này không có cái trưởng bối chính là không được. Lăng húc mở to hai mắt nhìn. Lại đuổi hắn đi. Nay ở bên ngoài ăn mệt, cũng không cần lấy hắn cái này con rể tới bù đi. Là. Lăng húc vẻ mặt đau khổ đáp ứng, khóc không ra nước mắt ra hắn đây là chiều ai chọc ai. Đêm đó lương mãn thương huynh đệ vẫn là trở về nhà, cúc hoa thím ra liền một gian nhà ở có thể ở lại người, tây phòng nhưng thật ra cũng có địa phương, bất quá năm đầu lâu rồi không ai trụ, trong phòng cũng không nhóm lửa, vô pháp lập tức thu thập ra tới. Bất quá lương điền điền cùng cầu cầu vẫn là bị để lại. Cơm chiều lương gia huynh muội cũng là ở cúc hoa thím ra ăn, vì thế cúc hoa thím còn cố ý đi ra ngoài mượn một miếng thịt, chính là tưởng cấp lương điền điền bổ bổ. Ở Cúc Hoa Thím ra ở cả đêm, Lương Điền Điền ngày hôm sau sáng sớm không đợi ăn cơm sáng đâu, Lương Mãn Thương liền tới tiếp nàng. Đại ca, trong nhà là ra chuyện gì sao mà? Bằng không đại ca lúc này khẳng định không thể lại đây. Lương Mãn Thương gật gật đầu, Trần Gia ra, ra tới, làm ta đem các ngươi tiếp trở về, nói có chuyện nói. Lương Điền Điền như suy tư gì gật gật đầu, nhiều ít đoán được vài phần Trần Gia gia ý tứ. Về đến nhà liền nhìn đến Lao Tam. Lão Tư ở phép tài, nhìn đến bọn họ huynh mội chủ động chào hỏi, Điền Điền cùng cầu cầu đã trở lại, đâu còn có đau hay không? Khá hơn nhiều, cảm ơn. Lương Điền Điền cũng cười tủm tỉm trở về một câu. Quế Hồng Diễm ở bên cạnh giếng múc nước, thấy như vậy một màn liền hơi hơi như mày. Này mấy cái chết hài tử, cố ý xem nhẹ chính mình, là tưởng cho nàng nan khăm đi. Bất quá bọn họ cho rằng như vậy liền tưởng đuổi đi nàng, không có cửa đâu. Nghĩ như vậy, Quế Hồng Diễm liền thay đổi một trương gương mặt tươi cười đi qua đi. Điên điên cùng cầu cầu đã trở lại, còn không có ăn cơm sáng đi, mau vào phòng, trong nhà hầm canh gà. Không biết còn tưởng rằng nàng nhiều đau lòng hải từ đâu. Lương mãn đột những mày, ga là nhà của chúng ta gà. Canh gà cũng là ta đại ca dậy sớm hầm, ngươi ba ba lại đây làm cái gì? Nói xong vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng. Ngươi! Quế Hồng Diễm bị cái tiểu thí hải lại lần nữa chống đối, khí mày liễu dựng ngược. Nếu đây là một cái người trưởng thành, nàng sớm một chân đá đi qua. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, lương mãn độn cười lạnh một tiếng, vòng qua nàng liền đi. Khi dễ nhị ca, người xấu, câu câu nại thanh mãi khí thanh âm vang lên, dẫu cái miệng nhỏ nhìn nàng, các ngươi Quế Hồng Diễm vừa muốn nói cái gì, trong phòng truyền gia động tĩnh, là Điền Điền đã trở lại đi lại đây ta cho ngươi xem xem miệng vết thương là Hàn Gia Gia thanh âm. Được rồi Hàn Gia Gia ta đã trở về Lương Điền Điền kia thanh thúy thanh âm vang lên xem cũng chưa xem một cái quế hồng diễm trực tiếp làm lơ nàng này so cùng nàng đối trọi gây gắt còn làm nàng cảm thấy khó chịu này mấy cái chết hài tử tuyệt đối là cố ý Lão Tam cùng Lão Tứ đem này hết thể xem ở trong mắt lắc lắc đầu Lão Tứ như mày nói Tam ca Đỏ tươi tiếp tục đãi đi xuống, chỉ biết cấp đại ca mang đến phiền toái. ta xem đại ca này mấy cái hài tử, thật đúng là không thích nàng, đừng đến lúc đó thật hiểu lầm. Đâu chỉ là không thích A, liền kém trực tiếp thành kẻ thù. Lao tam cười khổ, đại ca này mấy cái hài tử cũng là. Như vậy tiểu liền như vậy cơ linh, cũng không biết tùy ai. Nhưng thật ra Quế hồng diễm, có vẻ có chút không biết tiến thối. Đại ca đã không ngừng một lần nói rõ lập trường. Thiên nàng còn như vậy, nếu là không có thuận tử chuyện này sẽ không có người ta nói cái gì. Lại cứ hiện tại thuận tử sinh tử chưa biết, nàng thế nhưng như vậy. Như thế nào có thể không cho người thất vọng buồn lòng. Cũng quái chúng ta huynh đệ, năm đó quá sủng cái này tiểu muội, Lao tam thở dài. Này có biện pháp nào? Lao tư như mày, năm đó quế đại thúc là cùng chúng ta cùng nhau thâm nhập thảo nguyên, nếu không phải quế đại thúc bị thương không trị. Cũng sẽ không lưu lại đỏ tươi lẻ loi hiệu quả Năm đó đại ca đáp ứng rồi muốn giúp quế đại thuốc chiếu cố đỏ tươi. Lúc ấy nàng mới 15 tuổi, ai từng tưởng thế nhưng có như vậy tâm tư. Cư nhiên thích đàn ông có vợ, đây là đại gia hỏa bất ngờ. Cũng quái đại ca, năm đó đem nàng đương thân muội tử giống nhau, quá sùng chứ. nay sùng sùng liền cấp sùng hư. Huynh đệ hai cái thẳng thở dài, thở lạnh nhạt so với ai khác đều xem minh bạch, thiên không có gì biện pháp. Hàn Lao gia tử nói, thuật tử hai ngày này trạng huống khá tốt, sợ là có thể hoán lại đây. Lao Tam đột nhiên mở miệng, nếu thuận tử hảo, ta xem vẫn là làm đỏ tươi về quê đi. Về quê, Lao Tứ sừng sốt, chính là nàng quê quán đã không có gì người. Một cái cô nương mọi nhà, khiến cho nàng như vậy trở về. Rốt cuộc ở bên nhau sinh sống bốn năm, chung quy là rất không đành lòng. Như thế nào không ai đâu. Lao Tam dừng một chút. Đại ca đã đã điều tra xong, đỏ tươi còn có một cái ruột thịt cứu cứu ở quê quán, quá đến tuy rằng không phải nhà giàu có, lại cũng so người bình thường ra giàu có, ở địa phương cũng coi như là cái tiểu địa chủ, nghe nói trong nhà còn có hạ nhân đâu. Chúng ta huynh đệ mấy năm nay đỉnh đầu cũng coi chút bạc, đại ca ý tứ lấy ra 200 lượng xem như cấp đỏ tươi của hồi môn, làm nàng về quê tìm cứu cứu đi thôi. Kê thuận tử, lao tứ vẻ mặt lo lắng, Thuận tử tâm tư liền kém nói thẳng, ai đều rất rõ ràng, kia tiểu tử đều 22 tuổi, vẫn luôn chờ không thành thân, còn không phải là coi trọng đỏ tươi sao. Thuận tử tên kia cũng nên tỉnh tỉnh. Nay đều nhiều năm như vậy, nếu quế hồng diễm lại phân trường điểm tâm, cũng sẽ không đem sự tình nháo thành như vậy. Huynh đệ hai cái đồng thời chờ mặc. Trong phòng lương điền điền huynh ngội vào nhà liền thành thành thật thật ở ngồi ở giường đất biên, chân trùng cùng hàn ra ra đều ngồi ở trên giường đất. Lương Thủ Sơn ngồi dưới đất trên ghế, Lương Điền Điền huynh muội hướng hắn chào hỏi, lại vẫn là không, có kêu cha, cái này làm cho Lương Thủ Sơn trong lòng càng thêm hụt hẫng nhi. Điền Điền này bị thương như thế nào? Chân Trung vừa thấy Lương Điền Điền trên đầu bọc băng gạc, liền lo lắng nói, này nữ hoa hoa, để lại sẹo nhưng không hảo a. Yên tâm đi, có ta đâu, chỉ định không thể lưu lại vết sẹo. Hàn Gia Gia hướng Lương Điền Điền với tay, giúp nàng kiểm tra miệng vết thương. Ân, khôi phục rất nhanh, đừng chạy loạn lộn xộn, không dùng được mấy ngày là có thể khép lại. Hàn gia gia không có tàng tư, dùng đều là cung đình bí chế phương thuốc, lương điền điền miệng vết thương này khôi phục cũng mau. Cảm ơn Hàn gia gia. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, hai ngày này nàng cảm thấy khá hơn nhiều, đầu cũng không đau, cũng không hôn mê, chính là cái này miệng vết thương tốt có chút trượng. Cùng ta còn khách khí a. Hàn gia gia điểm điểm cái chán của nàng cũng không có dùng sức. Nơi này không có phương tiện, nếu không quay đầu lại ngươi cùng cầu cầu đi nhà ta ở vài ngày, làm ơn cử cho các ngươi làm dược thiện ăn, vừa lúc cũng bồi bồi kim bảo. Hắn nói lời này thời điểm ánh mắt tựa trong lúc vô ý đảo qua lương thủ sơn. Đừng tưởng rằng mấy cái hải tử không có gì người quản, bọn họ này nhưng đều là hải tử chỗ dựa. Nghĩ đến này lương thủ sơn đêm qua lăn qua lộ lại ngủ không được, hắn lao ra tử liền vui vẻ. Nay tiểu hoa người một nhà cũng rất thông minh, biết tạo thế. Chân trùng lúc này mở miệng. Đi ở vài ngày cũng hảo, ta trông coi sơn nơi này kêu loạn, bọn nhỏ cũng nghỉ ngơi không tốt. Với lúc mang thương, mãn đồn không phải ở tư thuộc sao, lão ca ngươi kia phương tiện nói khiến cho bọn họ qua đi ở vài ngày. Trong nhà có khách nhân, đừng chậm trễ. Chân trùng không biết lương ra chuyện này, căn bản không nghĩ nhiều, hắn nói như vậy thật đúng là xuất phát từ công tâm. Rốt cuộc này có nam có nữ, địa phương cũng không lớn, sợ chậm trễ mấy cái hải tử đọc sách. Lương mãn đột ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Nếu cha đối bọn họ không tốt, vừa lúc nhân cơ hội phân ra đi ra ngoài. Cấp đại ca sử cái ánh mắt, lương mãn đột rất là hưng phấn. Kết quả bị đại ca kia cảnh cáo dường như ánh mắt thoáng nhìn, hắn lập tức thành thật. Phòng trưng đại ca không thể đồng ý, cũng là, trong nhà mỗi ngày còn phải bán đồ ăn đâu cũng đừng làm cho Quế Hồng Diệm nữ nhân kia tu hú chiếm tổ lâu kia hóa ra hảo, Hàn Đại Ca làm dược thiện ăn rất ngon, Lương Điền Điền trong mắt chuyển động, nơi nào nhìn không ra lão nhân ý tứ, cười tủm tỉm đồng ý. Câu câu ở một bên vô tiểu béo tay, ta có thể cùng Kim Bảo chơi lâu. đã lâu chưa thấy được Kim Bảo, hắn còn tưởng hắn tiểu đồng bọn. Lương Thủ Sơn nhìn này hai đứa nhỏ vô tâm không vội cười, trong lòng một mảnh đau khổ. chẳng lẽ bọn họ liền không biết? Cha cũng tưởng theo chân bọn họ hảo hảo chơi sao? Hảo đi, hai tử gì đó đối hắn cái này cha còn có vết ngăn, từ từ tới đi. Trần Gia Gia, ngài cố ý kêu ta trở về, có phải hay không bởi vì kia bắt cóc chuyện này? Lương Điền Điền to mò nháy đôi mắt, một bộ thiên chân. Trần Trung gật gật đầu, Điền Điền thật thông minh. Ngay sau đó nói, nói chính là chuyện này. Vốn dĩ ta tưởng, trong thôn có thái bao tử loại người này, hẳn là đưa đến quan phủ đi. Nhưng hôm qua ta một đêm không ngủ, lại cảm thấy làm như vậy đối chúng ta lão lang động không gì chỗ tốt, rốt cuộc nếu là gia loại người này, chúng ta lão lang động thanh danh đã có thể hủy hoại. Đến lúc đó không phải bọn họ thái gia người một nhà chuyện này, chúng ta toàn bộ thôn đều phải bị liên lụy, về sau chúng ta lão lang động người đi ra ngoài làm việc nhi đều không có phương tiện. Không nói cái khác, hôn tang gả cưới gì đó, nhân gia khẳng định không muốn cùng lão lang động kết thân a. Ai cho các ngươi trong thôn có tiếng thanh không người tốt đâu. Lương Điền Điền lại một lần kiến thức tới rồi địa vực quan niệm cùng thôn tập thể quan niệm cường đại, Thượng một lần Kim Bảo nãi mãi bị giết, nô chảy gỗ chẳng những không bị đưa đi quan phủ, thế nhưng ngầm bị hành hình, thôn dân không có một cái bởi vậy nói cái gì, càng không có đi ra ngoài loạn nói bậy. Cho dù là nhị cây cột tức phụ loại này nguyện ý lạc lạc người đều không có đi ra ngoài nói bậy, có thể nghĩ thôn dân đối với tập thể quan niệm coi trọng. Nói thật, Lương Điền Điền trong lòng cũng không thích như vậy. Nhưng nàng cũng không có cách nào nhập gia tùy tục có đôi khi cũng là một loại bất đắc dĩ. Nếu hoàn cảnh chung như thế, nàng cũng không cần phải chơi cái gì hành xử khác người, kia sẽ chỉ ở chính mình không có thực lực thời điểm quá sớm bạo lầu, mà này, cũng không phù hợp nàng luôn luôn điệu thấp nội liễm muộn thanh phát đại tài tâm tư. Nhưng bằng trần ra ra làm chủ, Lương Điền Điền hơi chút do dự một chút liền nói, chính là chúng ta bị bắt cóc chuyện này. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chúng ta huynh muội tuy rằng không có ra cái gì đại sự nhi, lại cũng là gặp quý nhân tương trợ, lại có chính là lúc ấy đồng tiền ở, nếu không phải đồng tiền căn chết một người, chúng ta huynh muội còn không biết như thế nào đâu. Nhắc tới người nọ, lương điền điền tựa hồ là dọa tới rồi, hướng bên người Hàn gia ra ra trong lòng ngực chui toán. Hàn lão gia tử vội ôm lấy nàng, thở dài, đứa nhỏ này là bị sợ hãi, Lý Chính A Ta xem chuyện này nhi các ngươi cần phải nghiêm túc xử lý a, Điền Điền bọn họ nhìn là không chuyện gì, nhưng này đều chết người, này cũng không phải là việc nhỏ nhi a. Chân Trung vừa nghe cư nhiên đều chết người, cũng là hoảng sợ. Vội nói, các ngươi yên tâm, chuyện này nhi ta sẽ nghiêm túc xử lý, khẳng định cho các ngươi huynh muội một công đạo. Thế nhưng đã thói quen cùng Lương Điền Điền huynh muội giao tiếp, theo bản năng đem bọn họ trở thành một nhà chi chủ. Chân chính một nhà chi chủ lương thủ sơn ngược lại bị người xem nhẹ. Tiến đi Trần Trùng, bên kia Phúc Mãn lâu tiểu nhị nhóm vội vàng xe ngựa tới, lương điền điền huynh muội đều thực tự giác đi trích đồ ăn. Bởi vì Trần Trùng lại đây chậm trễ thời gian, bất quá có lao tam, lao tứ hỗ trợ, Phúc Mãn lâu hai cái tiểu nhị cũng xuống đất cùng nhau trích, đại gia hỏa động tác nhưng thật ra rất nhanh. Chờ lương điền điền huynh muội bán xong rồi đồ ăn, phát hiện lại là lương thủ sơn ở nấu cơm bên kia quế hồng diễm cùng cái thiên kim tiểu thư dường như ngồi ở trong viện chờ ăn cơm đâu lương điền điền hơi hơi nhíu mày liền như vậy một cái tứ chi không cần người còn muốn gả đến lao lang động tới cấp bọn họ đường mẹ kế thật là lương điền điền đột nhiên cười nàng cảm thấy kế tiếp trong nhà sẽ không quá tịch mịch có như vậy một cái đậu bỉ nàng sẽ làm nàng biết nông hộ nhân gia nhật tử cùng nàng đại tiểu thư trong tưởng tượng chính là bất đồng mãn thương mãn đột đi chấn trên sao Phúc mãn lâu tiểu nhị thói quen tính tiếp đón lương mãn thương huynh đệ. Huynh mỗi hai cái lướt nhau, vừa muốn cự tuyệt, lương điền điền cười nói, Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng chậm trễ đọc sách, theo chân bọn họ cùng đi đi, cơm sáng liền đến chấn trên ăn một ngụm đi. Lương mãn thương ngấm lại liền gật gật đầu, đem bán đồ ăn tiền giao cho nàng. Tiểu mội ngươi thu hảo. Lương điền điền tùy tay tiếp nhận, thực tự nhiên phong tới trong lòng lực, xem bên kia lương thủ sơn mí mắt thẳng nhảy Tuy nói chính mình nói qua đem tiền bạc để lại cho bọn họ huynh đệ đường tiền tiêu vặt, nhưng mỗi ngày này tiền tổng không đến mức đều trở thành tiền tiêu vặt đi. Lại nói như vậy tiểu nhân hải tử lấy nhiều như vậy tiền, luôn là không an toàn. Lương Thủ Sơn vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến bên kia lương điền Điền trịnh trọng chuyện lạ đối cầu cầu nói, kiếm tới tiền bạc không thể loạn hoa, là muốn tồn lên, nhà chúng ta cái này phòng ở đều là gạch mục, không an toàn, không dùng được mấy năm còn phải mưa rột. Chờ chúng ta tích cốc đủ rồi tiền bạc liền cái một cái rắn chắc căn phòng lớn. Nói lời này thời điểm ánh mắt tựa trong lúc vô ý đảo qua cách đó không xa lương thủ sơn. Thử, tưởng quản bọn họ đòi tiền, cái này nhưng không diễn. Tài chính quyền to, khi nào nàng đều sẽ không giao ra đi. câu câu thực nghiêm túc gật đầu nói, thì ta biết. Ta sẽ không luận hoa, tiền ngươi đều tổn, sang năm còn phải cấp đại ca, nhị ca giao học phí. Chờ cầu cậu trưởng thành cũng muốn đọc sách. Cầu cầu thật thông minh. Lương Điền Điền Cúi Đầu ở hắn trên chán hôn một chút. Đại ca, nhị ca mỗi năm tư thục muốn giao bảy lượng quà nhập học bạc. Năm nay còn không có giao toàn. Chúng ta muốn tích cốc tiền bạc cấp đại ca. Nhị ca đọc sách, còn có giấy và bút mực này đều phải tiêu tiền. Trong nhà tuổi gạo mà mua cái gì đều phải tiền bạc, cũng không thể loạn hoa. Lời này chính là cấp nào đó người nghe. Đừng tưởng rằng ngươi là cha liền có thể khoa tay múa chân, nơi này hết thảy nhưng đều là bọn họ huynh muội thân thủ kiếm tới. Ta biết, câu câu thực hiểu chuyện nhi, tiểu hắc bọn họ đều trưởng thành, hạ trứng cũng có thể bán tiền, quá chút thiên trở gà chống trưởng thành. Chúng ta ăn tiết là có thể bán, tuyên thúc nói có thể giá trị không ít tiền bạc, đến lúc đó liền đủ đại ca, nhị ca bọn họ đọc sách. Còn có ta dưỡng tiểu hôi, chờ tiểu hôi trưởng thành cũng có thể bán tiền. Đúng vậy, trứng gà có thể bán tiền, gà trống còn có thể bán thì đâu. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, tựa hồ chỉ ở cùng đệ đệ hô động. Bên kia Lương Thủ Sơn nghe mặt đỏ. Cảm tình này đó gà đều là vì bán tiền, bọn họ lần này tới cũng đã giết hai chỉ gà, tựa hồ. Lương Thủ Sơn cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng hắn dù sao cũng là cha, có chút lời nói lại khó mà nói. Còn nữa nghĩ tới thuận tử thương, hắn càng khó mà nói cái gì. Tính. Trước như vậy đi, tả hữu chính mình đã trở lại, về sau cũng không có khả năng làm mấy cái hải tử vất vả kiếm tiền. Hắn nhưng thật ra nhìn đến lương điền điền trong tay kia một chuỗi tiền, phỏng trưng lại là vài đồng bạc, theo lý thuyết nhiều như vậy tiền không nên đặt ở hải tử trong tay. Nhưng tưởng tượng đến phía trước mấy cái hải tử đều là như vậy quá. Hắn này đương cha vừa trở về liền muốn thu hồi tài chính quyền to, chuyện này chính là đặt ở chính mình trên người cũng không được tốt ngẫm lại còn chưa tính. Lương Điền Điền nhìn trộm ngắm, thấy này cha thật đúng là không đòi tiền, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cũng không phải cái loại này không cứu. Vừa lúc Quế Hồng Diễm cầm một cái dưa gang từ hậu viện ra tới, cầu cầu nhíu mày nói, tỷ, nhà chúng ta dưa gang không phải lưu trữ bán tiền sao, chúng ta đều không thể tùy tiện ăn, nàng sao sáng sớm liền trích dưa gang ăn. Tỷ nói qua, buổi sáng không bụng không cho ăn trái cây, như vậy đối thân thể không tốt. Lại nói kia dưa gang ngày thường bọn họ đều không phải muốn ăn liền ăn, cái này người đang ghét. Câu câu bất mãn bĩu môi, tiểu gia hỏa thanh âm không lớn, bất quá buổi sáng trừ bỏ bọn họ huynh muội cũng không ai nói chuyện. Quế hồng diễm náo loạn cái đỏ thơm mặt, giận dỗi nói, ăn một cái dưa gang làm sao vậy, loại còn không phải là làm người ăn sao. Tiểu thí hài đại kinh tiểu quái, thật là không quý củ. Câu câu không chịu thua nói, ai nói loại là cho ngươi ăn. Nhà của chúng ta loại là bán tiền cho chúng ta tích cốt tiền đọc sách, ngươi không cáo mà lấy là vì ta. Lương Điền điền ánh mắt sáng lên, u, cầu cầu đều sẽ nói những lời này. Thiểu gia hỏa tiến bộ không nhỏ sao? Câu câu lưỡi lực nói, đó là, những lời này là hàng Đại Ca giao cho ta, nói cho ta cầm nhân gia đồ vật đều đến trước tiên nói cho, bằng không đó chính là trộm đồ vật tiểu tặc. Mắt to nhìn chằm chằm Quế Hồng Diễm, tỷ Ngươi nói nàng có phải hay không trộm đồ vật tặc, căn bản không nói cho chúng ta. Tiểu hai tử tư duy rất đơn giản, nhưng có đôi khi bọn họ cũng cố chấp. Quế hồng diễm trên mặt thanh một trận bạch một trận, đại ca, ngươi còn quản mặc kệ bọn họ. Nay cũng quá không quy củ, chính mình tốt xấu là trưởng bối, bọn họ như thế nào có thể như vậy. Chuyện này nhi tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Lương Thủ Sơn quái dị nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái. Hắn cũng coi như là kiến thức qua sóng to gió lớn người, nếu là lại nhìn không ra này hai đứa nhỏ tiểu tâm tư, kia hắn cũng thật liền sống nguồn phí. Còn không phải là lo lắng cho mình cho bọn hắn tìm mẹ kế sao, này hai đứa nhỏ, cơ linh làm người đau lòng. Vốn là không phải bao lớn chuyện này, sáng sớm đỏ tươi ngươi ồn ào cái gì. Thuận tử kia còn có thương tích, hắn là vì cứu ngươi mới biến thành như bây giờ, ngươi nếu là có tâm, nên đi nhiều bồi bồi hắn. Mà không phải tại đây hô to gọi nhỏ. Càng nói càng nghiêm khắc, Quế Hồng Diễm mấy năm nay hành sự, Lương Thủ Sơn cũng càng thêm nhìn không thuận mắt. Chính là đại ca đây là hai chuyện khác nhau nhì được không? Làm gì không có việc gì liền hướng kia thuận tử trên người xả? Quế Hồng Diễm chỉ vào Lương Điền Điền tỷ đệ còn muốn nói cái gì? Lương Điền Điền đột nhiên che lại đầu ai u một tiếng. Thì ngươi sao? Cầu cầu sợ tới mức một chút ôm lấy nàng, thì ngươi có phải hay không đâu? Ô ô. Hàn Gia Gia, ngươi mau đến xem xem, tỷ tỷ nàng đau đầu. Nhìn đến tiểu gia hỏa đều dọa khóc, lương điền điền này trong lòng cũng không phải tư vị nhi, vừa muốn nói không có việc gì, thân thể một nhẹ thế nhưng bị người bế lên tới. Lương điền điền mở to hai mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc nam nhân, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bang bang loạn nhảy. Còn đừng nói, tiện nghi cha thật là qua xoái, cũng trách không được cái kia quế hồng diễm phạm Hoa si. Lương thủ sơn một phen bế lên nữ nhi, vội đưa vào trong phòng, hàn lao ra tử, ngài mau cấp nhìn xem, nha đầu này đầu lại đau. Bung lương điền điền, lại một phen bế lên nước mắt lưng tròng cầu cầu, cầu cầu ngoan, không khóc không khóc, xem hàn gia ra cấp tỉ tỉ trị thương. vụng về xoa tiểu da hỏa trên mặt nước mắt, đây là hắn lần đầu tiên bế lên tiểu da hỏa này, cái loại này huyết mạch gian thân tình làm hắn cảm động muốn rơi lệ. Đáng tiếc, cầu cầu căn bản không cho mặt mũi ở trong lòng ngực hắn không ngừng vặn mẹo, phóng ta xuống dưới, ta muốn xem tỷ tỷ. Lương Thủ Sơn bất đắc dĩ, đành phải buông hắn. Câu Câu đặng đặng đặng chạy đến giường đất biên, tiểu béo tay cầm tỷ tỷ tay, ba ba nhìn nàng, nhìn đến đệ đệ thương tâm, Lương Điền Điền này trong lòng càng thêm hối hận, thật không nên dùng như vậy biện pháp. Chột ở tiểu gia hỏa lòng bàn tay cào hai hạ, Lương Điền Điền chớp động mắt to, Câu Câu sửng sốt, ngay sau đó chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Đôi mắt trừng đến lao đại. Lương Điền Điền hiểu ý cười, tiểu gia hỏa bên kia tròng mắt luận chuyển, rốt cuộc không khóc. Hàn lao gia tử đem bọn họ tỉ đệ hô động xem ở trong mắt, nơi nào nhìn không ra tới này tiểu nha đầu tâm tư, bất quá hắn cũng là cái diệu nhân, đã sớm không quen nhìn kia quế hồng diễm, tự nhiên cũng không có muốn chọc thủng bọn họ tỉ đệ ý tưởng. Ngược lại là vớt dâu nói một đại thông huyền chi lại huyền nói, cuối cùng nói, đứa nhỏ này thương ở phần đầu. Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, đồng thời này tâm tình cũng muốn chú ý, phải tránh không thể nổi giận bằng không sợ lưu lại di chứng. Cầu cầu vai cổ nhìn hắn, hắn ra ra gì là không thể nổi giận Hiển nhiên không minh bạch. Anh hàn lao ra tử cười, chính là không thể bị khí đến, ngươi à, nhưng không cho chọc tỉ tỉ sinh khí. Ấn ơn. Cầu cầu vội không ngừng gật đầu, cầu cầu ngoan ngoan không chọc tỉ tỉ sinh khí, cầu cầu hảo hảo đọc sách. Cầu cầu đào rau dại cấp tiểu kê ăn, cầu cầu còn muốn cắt thảo uy tiểu hôi, tỷ ngươi muốn sinh khí được không? Tiểu béo mặt thò lại gần dán ở lương điền điền trên mặt, tỷ ta nhưng ngon đầu. Ân, cầu cầu ngoan. Lương điền điền nhẹ nhàng cọ tiểu gia hỏa nổ nổ làn ra, trong lòng nhu tình như là nước gợn giống nhau nhộn nhạo khai, trong lòng nói không nên lời thoải mái. Lương thủ sơn lại đỏ vành mắt ra nhà ở, nghe được cầu cầu kia phiên lời nói. Hắn này trong lòng như là dao nhỏ chắt giống nhau đau. Như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng hiểu được nhiều như vậy, thế nhưng còn muốn đào dao dại huy gà. Lương thủ sơn tưởng tượng đến tiểu gia hỏa kia đi đường đều đi không xong lại muốn cùng ca ca, tỉ tỉ làm sống. Này trong lòng liền một trận sông cuộn biển gầm, khó chịu cái múi lên men. lão tam, lão tứ ở cửa sổ phía dưới đều nghe được, lão tam lại đây vô vô đại ca bả vai. Đại ca, cháu trai chất nữ này sống quá không dễ dàng đại ca quyết định của ngươi là đúng trở về thủ bọn họ cứ việc từ bỏ như vậy quên thế nhưng nhìn này bốn cái hiểu chuyện nhi làm người đau lòng hài tử Lão tam hiện tại cũng nói không nên lời cái gì lương thủ sơn thật sâu hít vào một hơi ta vĩnh viễn sẽ không hối hận lúc trước quyết định chỉ là hối hận trở về có chút chậm quế hồng diễm nhấp miệng trong ánh mắt một trận phẫn hận thở phì phì trở về tây phòng lao tứ hơi hơi nhũ mày Đỏ tươi tính tình càng lúc càng lớn. Đều là chúng ta đem nàng sủng. Lao tam thở dài, đại ca, đỏ tươi đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẫu thân, quế đại thuốc lại là cấp chúng ta dẫn đường thời điểm không. Đại ca ngươi cũng đừng trách nàng, đỏ tươi cũng là quá thích ngươi, nàng không đợi hắn nói xong, bị lương thủ sơn sắc bén ánh mắt vừa thấy, sợ tới mức lập tức câm miệng. Lương thủ sơn liền đứng ở kia, tuy rằng không nói gì, lại có một cổ không giận tự vì khi thế. Như vậy khí chất cũng không phải là một ngày hai ngày có thể dưỡng thành, đây là lâu cư thượng vị giả tự nhiên mà vậy hình thành một loại khí tràng. Lão Tam tuy rằng đi theo lương thủ sơn mấy năm, ngày thường cũng là thân huynh đệ giống nhau, có thể thấy được đến như vậy ánh mắt vẫn là theo bản năng một run run. Ý thức được chính mình nói lỡ, lập tức xin lỗi nói, đại ca, ta nói sai lời nói, ngươi phạt ta đi. Nói xong quỳ một gối xuống đất, động tác thuần thục đến cực điểm. Vừa thấy liền không phải làm một lần hai lần. Không có lần sau. Lương Thủ Sơn hiếp mắt, về sau nói như vậy đừng nói nữa. Lại dừng một chút, nếu đã rời đi, bên kia quy củ liền không cần thủ, Lão tam người đứng lên đi. Là... Lão tam đứng dậy, rũ đầu, không nói một lời. Lão Tứ há miệng thở rốc, muốn nói cái gì lại không được tốt mở miệng bộ dáng. Lương Thủ Sơn nhìn hắn một cái, nhà mình huynh đệ, có nói cái gì liền nói đi. Âm thầm thở dài một tiếng, biết chính mình phía trước thái độ trung quy vẫn là làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Nhưng hắn không thể không nói, vốn là bởi vì Quế Hồng Diễm chuyện này làm cho hòng bét, hắn biết các vinh đệ ý tưởng, nhưng hắn lại không thể đủ. Thả không đề cập tới thuận tử bên kia, chính là phía chính mình cũng không qua được cái này khảm. Hai tử nương vừa mới không, hắn liền vội vã cưới vợ, thành người nào. Đại ca, ta cùng tam ca đều thương lượng hảo chờ thuận tử hảo chúng ta liền đi rồi." Lão tứ nhẹ giọng nói, "Đại ca nơi này có năm cái hài tử muốn dưỡng, còn có thuận tử." Một chốc cũng đến đại ca chiếu cố, chúng ta huynh đệ trước đem đỏ tươi đưa về nhà, đến lúc đó ta cùng Tam ca cũng tưởng về quê nhìn xem, không biết bên kia còn có hay không thân nhân. Năm đó quê nhà bị đột quyết binh cướp bóc, tử thương thảm trọng, bọn họ cũng là khi đó rời đi quê nhà kiếm ăn. Lương Thủ Sơn nhíu mày, "Lão Tam Lão tứ là không tin được đại ca sao? Nuôi sống các ngươi ta còn là nuôi nổi. Đại ca, chúng ta không phải ý tứ này. Lão tam mở miệng, nhẹ giọng nói, đại ca, chúng ta đã phiền toái ngươi rất nhiều, lại nói hiện giờ chúng ta huynh đệ cũng yên ổn, này đều già đầu rồi, cũng tưởng về nhà thảo cái tức phụ sinh hoạt. Lão tam nói lời này thời điểm có chút mặt đỏ, nhưng lương thủ sơn lại không ăn hắn này một bộ. Nhà các ngươi nếu là còn có người. Năm đó cũng sẽ không theo ta đi ra ngoài, đây là xem thường đại ca sao. Đại ca, không phải như thế. Lao Tam vội nói. Đó là như thế nào? Lương Thủ Sơn đốt đốt tương bức. Lao Tứ vội la lên, đại ca, chính ngươi đều là một quận chỉ dối. Cũng đừng quản chúng ta huynh đệ, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, như thế nào còn không nuôi sống chính mình đâu. Đại ca ngươi phải hảo hảo sinh hoạt, thuận tử tuổi con nhỏ, đừng nhìn ngày thường rất cơ linh kỳ thật kia tiểu tử ngốc đâu, phải làm ơn đại ca nhiều chiêu cố. Nếu bọn họ lại không rời đi, hắn sợ đại ca cái này ra đều đến tan. Lương Thủ Sơn thở dài, thôi, thiên hạ không có không tiêu tan đến hội, ta cũng không lưu các người, bất quá nhưng nói tốt, các người nếu là có khó xử kia một ngày. Nếu không tới tìm đại ca, đừng trách đại ca không nhận huynh đệ. Nói rất là trinh trọng. Là, đại ca, đại ca ta đã biết, Huynh đệ hai cái chăm miệng một lời nói. Tây trong phòng quế hồng diễm đem này hết thể nghe vào trong thai, chỉ phẫn hận cắn ngôi. Thế nhưng đuổi nàng đi, bọn họ thế nhưng đuổi nàng đi. Lương Điền Điền ở đông trong phòng nằm. Tuy rằng bên ngoài nói chuyện thanh em không lớn, nhưng bằng nàng thính lực vẫn là một chữ không lầm nghe được. Ai, kỳ thật nàng cũng không phải cái loại này nhẫn tâm người. Lão tam, Lão tứ đều rất cẩn mẫn, lại không phải kia lắm miệng người, nếu nguyện ý lưu lại. Kỳ thật Lương Điền điền vẫn là thực hoang nền. Rốt cuộc tương lai nàng những cái đó kiếm tiền kế hoạch đều là yêu cầu nhân lực. Bất quá Quế Hồng Diễm người nọ, nàng còn thật lòng xem không tốt, cái loại này nhiều chuyện nhi nữ nhân, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đi. Ai, làm cho như là bọn họ huynh mội nhiều không thích khách nhân dường như, còn không phải kia nữ nhân cấp ngáo. Lương Điền điền phát hiện, nàng tựa hồ cùng nữ nhân xuống khác, như thế nào đều như vậy không chiêu nàng đãi thấy đâu. Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng không phải, tiểu hoa, cúp hoa thím người một nhà liền theo chân bọn họ ra quan hệ thực hảo, còn có trần gia tam thẩm. Lại nói tiếp này còn phải nhân phẩm hảo mới được, những cái đó cùng nàng phạm hướng, cũng là tự thân phẩm hạnh không hợp. Liên nói cái kia quế hồng diễm đi, tiện nghi cha rõ ràng trướng mắt nàng, còn cho không, có bệnh đi, còn muốn mặt từ bỏ. Hôm nay nho nhỏ thử một chút, phát hiện tiện nghi cha còn rất dung túng bọn họ. Cái này làm cho nàng càng thêm có năm chắc. Quế hồng diễm, hừ hừ, ngãi liền chờ bị ngược đi. Không bản lĩnh còn muốn làm chúng ta mẹ kế. Lương Điền Điền cười lạnh, tưởng đều đừng nghĩ. An cơm sáng thời điểm Lương Điền Điền lần đầu tiên nghiêm túc xem hổ tử, nhìn so cầu cầu cao một đầu, bất quá nghe nói so cầu cầu muốn tiểu mấy tháng, nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh, lớn lên cũng thật rắn chắc. Lương Điền Điền nhìn xem bên kia đen nhánh hổ tử, nhìn nhìn lại bạch bạch nộ nộn cầu cầu Cảm thấy tiểu gia hỏa là có chút béo, này một thân tiểu thịt mỡ, cũng nên rèn luyện rèn luyện. Bất quá này một bàn người ăn cơm đều rất văn minh, ngay cả lão tam, lão tứ, tuy rằng lăn đến mau, lại cũng không thấy có cái gì bất nhã hành vi. Nhưng thật ra hổ tử, ăn nơi nơi đều là hạt cơm, ăn cơm dứt khoát dùng bái, làm cho nơi nơi đều là, kia trương viên hổ hổ gương mặt cũng đều là hạt cơm, càng miễn bản trên bàn. Đừng nhìn hổ tử không lớn nhưng này lượng cơm ăn lại không nhỏ, động tác cũng mau, dùng gió cuốn mây tan tới hình dung tiểu tử này một chút đều không quá. thực mau ăn xong rồi một chén cơm, hổ tử ngẩng đầu chừng mắt hung ác nhìn thoáng qua mọi người, cuối cùng đôi mắt dừng ở chậu cơm biên lương điền điền trên người, bát cơm đột nhiên đưa qua đi, liền như vậy nhìn trầm trầm nàng. lương điền điền ngoái cổ nhìn hắn, như là không thấy hiểu dường như, ngay sau đó chớp chớp mắt, ăn, ăn hổ tử mơ hồ không do nói. Lương Điền Điền cũng không nghĩ tới khó xử đứa nhỏ này, chính là tưởng quan sát quan sát, lập tức liền tiếp nhận chén cho hắn thịnh một chén. Tiếp nhận bát cơm hổ tử cũng chưa nói tạ, túi đầu tiếp tục manh ăn, xem hắn bộ dáng kia, không biết cho rằng đói bụng mấy đốn đâu. Câu câu rửa gần hổ tử ngồi, bất mãn dầu cái miệng nhỏ. ngươi rất hạt cơm, nhặt lên tới, không được lãng phí. Con hảo tâm giúp hắn nhặt lên tới phóng tới trong chén. Không nghĩ hổ tử đôi mắt trừng. Tựa hồ quái cầu cầu quái dày hắn ăn cơm, trong lô mũi hừ một tiếng. Cầu cầu nghĩ đến gia hỏa này hôm qua đẩy hắn một phen. Sợ tới mức hướng tỷ tỷ bên người nhích lại gần. Lương Điền Điền Trấn An tính vô vô cầu cầu, thực nghiêm túc đối hổ tử nói, hạt cơm, không được lãng phí, nhặt lên tới. Nàng cũng phát hiện đứa nhỏ này giống như không lớn có thể nghe minh bạch lời nói. Ngay cả khoa tay múa chân liền nói. Hổ tử nhìn xem trên bàn khắp nơi hạt cơm. Lại nhìn xem những người khác trước mặt, mờ mịt nhặt lên tới một viên đặt ở trong miệng, nghi hoặc nhìn Lương Điền Điền. Như vậy là được rồi. Lương Điền Điền cười, giúp hắn đem hạt cơm nhặt lên tới, không thể lãng phí biết không. Hổ tử cái hiểu cái không, lúc này đây khó được không đùa lửa. Lương Thủ Sơn trông nhìn, phát hiện quê nữ còn rất có biện pháp, hơi hơi nét lên khỏe miệng. Xem ra so với hắn đoán trước muốn tốt một chút, mấy cái hài tử tuy rằng đều không thích hổ tử lại cũng không có đối hắn ác ngôn tương hướng. An cơm quế hồng diễm liền hồi tây phòng nằm đi, đồng tiền dù sao cũng là động vật, không có thương tổn đến yếu hại, này thân thể khôi phục không tồi, đã có thể ở trong sân chậm rãi đi rồi. Lương Điền Điền thừa dịp đồng tiền cùng nàng đi hậu viện, trộm đem đồng tiền ném tới trong không gian. Trong không gian đồng tiền đi vào liền thoải mái rôi thân thân thể, thành thành thật thật nằm bò, cũng không biết là ở cảm thụ nơi này bất đồng vẫn là như thế nào. Mới đầu Lương Điền Điền còn lo lắng đồng tiền xăng bậy lộng hỏng rồi nàng những cái đó dược liệu, xem hắn như vậy ngoan liền nhẹ nhàng thở ra. Đem trong không gian kia viên thất tinh thảo dọn ra tới, Lương Điền Điền cấp hàn gia gia cố ý đưa đi. Hàn gia gia mau xem, ngài thất tinh thảo, ta nhưng cho ngươi loại sống. Nói chuyện giữ lời, ngài lao nhưng đến nhiều cho ta một ít dược liệu. Nàng nhưng nhớ thương đã lâu. Hiện giờ không gian tựa hồ lại lớn một vòng. Lương Điền Điền lại loại rất nhiều dược liệu, hiện giờ trong không gian mặt dược liệu đôi một đồng lớn, đều đủ kéo lên một xe ngựa. Đây là lúc trước kia viên thất tinh thảo. Hàn Gia Gia kinh hô một tiếng. Lương Điền Điền gật gật đầu, đúng vậy. Chẳng những là, còn kết hai lần hạt giống đâu, Lương Điền Điền cũng không biết trong không gian hiện tại thời gian so là cái gì, dù sao biết là càng thêm nhanh chóng. Hàn Gia Gia nhìn nhìn Lương Điền Điền, lại nhìn nhìn thất tinh thảo. Ánh mắt hơi lóe. Bất quá cái gì cũng chưa nói. Có vấn đề sao? Lương Điền Điền trong lòng không đế. sẽ không có việc gì nhì đi. Không có gì. Hàn Gia Gia có chút cảm khái, nay thuận tử cũng là mạng lớn a, vốn tưởng rằng lúc này đây liền tính là ta ra tay, có thể giữ được mạng nhỏ cũng chỉ có năm thành năm chắc, hiện tại có này một gốc cây thất tinh thảo, ít nhất 8 phần năm chắc. Lương Điền Điền ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ đã xảy ra cái gì khó lường chuyện này lại sơ không tới manh mối liền nghe bên kia Hàn Gia Gia nói nha đầu quay đầu lại ta kia dược điển dược liệu ngươi mỗi dạng đều đào đi một viên bất quá nhưng nói tốt ta lão nhân già phải dùng thời điểm ngươi nhưng đến cho ta đưa tới lương Điền Điền đại hỉ Hàn Gia Gia ngài chưa nói cười đi này lao ra tử có chút dược liệu cũng liền một viên tuy nhiên bỏ được cho nàng đào đi đương nhiên chưa nói cười bất quá chúng ta tử tục tiểu nói ở phía trước Ngươi nhưng đừng tùy ý bán đi, chỉ cần ta phải dùng, ngươi đều đến cho ta đưa tới. Liên tính là ngươi tưởng bán tiền, cũng đến ưu tiên bán cho ta. Lão nhân ánh mắt có dảo hoặc chợt lóe mà qua. Lương Điền Điền sớm bị vui sướng hướng hôn đầu, căn bản là không chú ý tới lão nhân quá mức trịnh trọng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Hàn gia gia ngài cứ yên tâm đi, trừ bỏ ngài kia, ta cũng sẽ không đi địa phương khác không phải. Tính ngươi nha đầu còn có lương tâm cũng không nguội công ta thương ngươi một hồi. Hàn gia ra, ra nhẹ nhàng thở ra, lần này thật đúng là nhạt được bảo. Hàn không nghĩ hỏi đến lương điền điền rốt cuộc là như thế nào loại gia kia viên thất tinh thảo còn không duyên cớ nhiều rất nhiều niên đại, ai đều có bí mật. Hàn lao nhân ra sống lớn như vậy tuổi, có một số việc nhi xem thực thấu triệt. đó là đương nhiên, ta chính là nhất có lương tâm nha đầu. lương điền điền cười tủm tỉm treo gẹo nói, căn bản không biết chính mình đã bị người ta tính kế. Thành, nếu thất tinh thảo có, tìm cá nhân đi y quán một chuyến, cho ta xứng chút dự liệu, thuận tử này độc tố hôm nay là có thể hoàn toàn loại trừ. Như vậy tiểu tử này không dùng được mấy ngày phòng trừng là có thể khôi phục thần trí Trong phòng mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, này thật đúng là cái tin tức tốt. Chỉ có vừa đến cửa Quế Hồng Diễm nghe được tin tức như vậy, trong tay háo đôi tay âm thầm nắm thành nắm tay. Thuận tử được cứu rồi, tất cả mọi người thật cao hứng. Lương Thủ Sơn tự mình chạy một chuyến quách ra chấn, chẳng những lấy dược liệu trở về, còn mua không ít đồ vật. Lương Điền Điền cũng không thò lại gần xem náo nhiệt, mà là mang theo cầu cầu ngồi ở hậu viện dạy hắn bối thư. Đến nôi đồng tiền, lương gia hậu viện quá lớn, đại gia hỏa đều cho rằng nó ở đâu cái góc xó xỉnh nằm vào đâu, cũng không biết kỳ thật là bị Lương Điền Điền thu được trong không gian. Đồng tiền khôi phục không tồi, có hàn gia gia dược, lại có Lương Điền Điền không gian. Phỏng trừng không dùng được bao lâu là có thể khôi phục hồng phong. Bên kia hàn ra ra xứng dược cấp thuận tử, thoa ngoài ra uống thuốc đều có, nói là hai ngày sau là quan trọng nhất thời điểm, thả xem thuận tử có thể hay không khôi phục đi. Lương Điền Điền có tâm đi xem, nếu thuận tử thực sự có nguy hiểm, nàng đều nghĩ liền tính là làm người hoài nghi, cũng muốn giúp đỡ. Rốt cuộc đó là một cái mạng người, làm Lương Điền Điền trơ mắt nhìn hắn chết đi, nàng cũng làm không đến. Cũng may thuận tử khôi phục cũng không tệ lắm, nhịn qua nguy hiểm nhất một ngày. Quế Hồng Diễm cũng không biết là lương tâm phát hiện vẫn là như thế nào, an an tính tính, nhìn đến thuận tử tựa hồ hảo, thế nhưng còn đi đông phòng thủ hán. Đại gia hỏa đều biết Quế Hồng Diễm đối thuận tử tâm tư, xem nàng khó được lương tâm phát hiện, liền đem đông phòng nhường ra tới làm nàng thủ thuận tử. Nếu thuận tử thật muốn tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Quế Hồng Diễm, hẳn là cũng là vui mừng. Hổ tử vốn dĩ ở trong sân đuổi theo chó con nơi nơi điên chạy, sau lại tựa hồ là chơi mệt mỏi, liền về phòng, phát hiện Lương Điền Điền tỷ đệ không ở, tiểu tử này lại lắc lư tới rồi hậu viện. Kết quả liền nhìn đến cầu cầu ở dung đùi đắc ý bối thư. Hổ tử vai cổ, liền đứng ở nơi xa nhìn bọn họ. Lương Điền Điền nhìn đến hắn, cũng không có đổi người, bất quá cũng không có đã làm nhiều thân cận. Hổ tử liền híp mắt nhìn bọn họ. này vừa thấy chính là nửa giờ. Lương Điền Điền cũng chưa nghĩ vậy hải tử lại là như vậy có kiên nhẫn. Câu câu bối xong rồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua hổ tử, hơi hơi chu lên cái miệng nhỏ. Hiện nhiên còn nhớ rõ hổ tử đầy chuyện của hắn nhi. Quá không hữu hảo. Hổ tử đúng không, lại đây. Lương Điền Điền hướng hắn mây tay, thật lực bày ra một bộ thiện lương tươi cười, không nghĩ hổ tử quay đầu liền chạy. Lương Điền Điền sừng sốt, câu câu như mày nói, tỷ hắn chạy cái gì a? Lương Điền Điền cũng buồn bực đâu, đứa nhỏ này như thế nào cùng giống nhau hải tử không lớn giống nhau. Tỷ, về sau hắn liền ở nhà chúng ta sao? Câu câu ghé vào nàng trong lòng ngực làm nũng, kia hắn có thể hay không còn đánh ta? Câu câu không thói quen cùng người đồng thủ. Ngay thường hắn là nhỏ nhất hải tử, trong nhà cũng không ai khi dễ hắn, này liền làm hắn có vẻ có chút văn tĩnh. Không có việc gì, chúng ta có thể cùng hắn giảng đạo lý, hắn so ngươi tiểu. La đệ đệ Sẽ không lão nghĩ đánh ngươi, phòng trừng cũng là vừa đến nhà chúng ta không quen thuộc. Lương Điền Điền tuy rằng đối kia hài tử không có gì hảo cảm, lại cũng không có gì không tốt cảm giác. Nếu là cha mang về tới, chẳng lẽ nàng còn có thể đem đứa nhỏ này đuổi ra đi? Nếu về sau muốn cùng nhau sinh hoạt, vậy chậm rãi tiếp thu đi, đơn giản đứa nhỏ này tương đối tiểu. Tính dẻo tương đối cường. Kia cầu cầu cũng có đệ đệ. Cầu cầu trong mắt chuyển động, khanh khách cười ta đây liền không phải nhỏ nhất, cũng không biết hắn cao hứng cái gì. đúng vậy, câu câu không phải nhỏ nhất. lương điền điền xoa bóp hắn tiểu béo mặt, đi chơi đi. tiểu hài tử sao, vẫn là không cần lão câu thúc. nhìn xem hổ tử, nhìn nhìn lại câu câu, lương điền điền cảm thấy nhà mình đệ đệ vẫn là rèn luyện thiếu. câu câu đặng đặng đặng chạy tới tiên viện, lương điền điền dựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế tinh thần đã vào không gian. Hiện giờ theo nàng lớn lên, này tinh thần khống chế tựa hồ càng thêm cường. Lương Điền Điền đầu tiên là nhìn nhìn đồng tiền. Tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt, đồng tiền ngẩng đầu ô ô gầm nhẹ hai tiếng, ngay sau đó liền tiếp tục nhắm mắt lại nằm bò, cùng luyện công dường như, xem ra tới nó trạng thái thực hảo. Lương Điền Điền cười, ngay sau đó tinh thần đi phòng nhỏ, tìm được dưới giường những cái đó dược phẩm, kiểm tra rồi một chút. Lúc trước đồ vật chuẩn bị sung túc, Nếu thuận tử bên kia thực sự có cái cái gì, nàng cũng tới kịp phản ứng. Thời điểm không còn sớm, mắt thấy hai cái ca ca phải về tới, lương điền điền đi tiền viện. Hai ngày này đồ ăn đều là lương thủ sân làm, tuy rằng không có lương điền điền làm tốt lắm, bất quá cũng chấp và có thể ăn. Lương điền điền vốn định chính mình đi làm, bất quá tưởng tượng dựa vào cái gì a đây là nhà bọn họ, này bang nhân ăn bọn họ trụ bọn họ, chẳng lẽ còn làm cho bọn họ đi hầu hạ? Nếu tiện nghi cha đã trở lại, còn muốn làm ra làm chủ, vậy làm hắn bất vả hảo. Vừa lúc bọn họ huynh muội hưởng thụ một chút hài tử thơ hấu thời gian. Quả nhiên Lương Thủ Sơn lại ở nấu ăn, các đại khái có thể có một cân thịt heo, thịt mỡ nhiều thịt nạc thiếu cái loại này, loại này thịt là nông hộ nhân gia yêu nhất mùa, bất quá lương điền điền nhưng không thích ăn thịt mỡ, nhìn liền không lớn thoải mái. Điền Điền đã trở lại, đầu có hay không đau? Lương Thủ Sơn nhìn đến quên nữ Tận lực làm ra một bộ từ phụ bộ dáng. Lương Điền Điền lắc đầu, ngáy một đôi xinh đẹp mắt to nhìn hắn. Ai làm nàng là hài từ đâu, có thể như vậy gần như vô lễ đánh giá người. Ngăm đen làn da, nhìn tuy rằng không mập, nhưng người này vừa thấy chính là tràn ngập lực lượng hình. Kỳ thật đối với cái này cha bên ngoài, Lương Điền Điền thật là không lời gì để nói. Nàng càng tò mò này cha tuổi tác, thoạt nhìn giống như đều không đến 30 tuổi cũng đừng trách nhân gia quế hồng diễm coi trọng chính là như vậy một cái xoáy đại thúc, dùng nàng ánh mắt đều là không bắt bẻ chúng ta buổi tối ăn đậu que hầm thịt như thế nào cha cho các ngươi làm cái này nói cho ngươi cha làm cái này sợ trứng nhất lương thủ sơn phát hiện khuê nữ đang nhìn hắn trong lòng còn có một tia nho nhỏ đắc ý bất quá hắn làm bộ chuyện gì nhi đều không có nỗ lực cùng hải tử câu thông lương điền điền nghiêng đầu nhìn hắn người này kỳ thật còn không ngu ngốc xem hắn thật cẩn thận bộ dáng, lương điền điền quyết định cho hắn điểm cơ hội. đại ca bọn họ đều thích ăn trứng gà. lương điền điền nói một câu, xoay người đi ra ngoài. bên ngoài cầu cầu đang ở húi gà, mà kia hổ tử liền ngồi sồn một bên nhìn. lương điền điền cũng lo lắng bọn họ hai cái nháo mâu thuẫn. đi được gần lương điền điền liền nghe được cầu cầu ở bên kia lẩm bẩm lẩm bẩm. gà trưởng thành có thể đẻ trứng, ngươi xem cái này tiểu hoa. Là nhà của chúng ta ban đầu dưỡng gà, sau lại trong núi tới ly miêu cấp căn chết thật nhiều, liền dư lại tiểu hắc bọn họ bảy chỉ tiểu kê, còn kém điểm nhi đã chết, tỉ tỉ cấp chữa khỏi. Tiểu hoa đều đẻ trứng, hạ trứng nhưng nhiều. Mỗi ngày đều đẻ trứng. Trứng gà ngươi biết không, ăn rất ngon. Thế nhưng tự cấp hổ tử giảng nhà bọn họ những cái đó gà. Hổ tử không rên một tiếng nghe, đột nhiên nói, mùi thịt. Đọc từng chữ vẫn là mơ hồ không rõ. Ngươi nói cái gì? Cầu cầu không nghe rõ, liền nhìn hắn. Thịt hổ tử chỉ vào gà. Lại chỉ chỉ chính mình, mùi thịt. Cầu cầu minh bạch, phong lên quay hàm nói, thịt ăn ngon cũng không thể ăn, tiểu hoa bọn họ còn phải đẻ trứng đâu. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, không được ăn nhà của chúng ta gà. Hổ tử cái hiểu cái không gật gật đầu, ăn trứng, cũng hương. Cầu cầu cười, kia hành, ngày nào đó làm tỉ của ta cho ngươi làm. Cùng ngươi nói, tỷ của ta nấu cơm ăn rất ngon. Xem hắn vẻ mặt đắc ý, cũng không biết có cái gì hảo khoe khoang. Lương Điền Điền nhẹ nhàng thở ra, không đánh nhau liền hảo. Liền nói sao, hổ tử còn không có cầu cầu đại. Phòng trưng cũng là vừa tới không thích hứng, tổng không có khả năng như vậy ái khi dễ người. Dọn dẹp một chút sân, Lương Điền Điền bên này mới vừa nhúc ních, bên kia láo tứ liền tới đây, Điền Điền này sống ngươi đừng làm, tứ thúc tới lộng thì tốt rồi con rất cẩn mẫn, không lưng liền làm việc. Vừa thấy chính là quen làm việc nhà nông. ngươi trên đầu còn có thương tích, không có việc gì về phòng nằm đi thôi. Ta không có việc gì. Lương Điền Điền cười tủm tỉm nhìn hắn làm việc, đột nhiên nói, thứ thúc các ngươi đây là đánh nào trở về a? Nghe ngươi nói chuyện nhưng cùng chúng ta không lớn giống nhau. lão Tứ không có gì tâm cơ, càng không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng ở theo chân bọn họ tìm hiểu hư thật, liền nói. Chúng ta từ phía bắc trở về, đi rồi hơn 2 tháng mới đến này." Lương Điền Điền nheo lại đôi mắt. "Phía bắc, đi rồi hơn 2 tháng. Liên Tính Hàn ra ra nhà bọn họ từ kinh thành hướng bên này vận hóa, cũng không dùng được hơn 2 tháng đi. Hơn nữa bọn họ này khẩu âm nhưng không giống như là kinh đô, nghe càng như là Cam Túc bên kia. Phía bắc có xa lắm không? Tứ thúc là từ phía bắc nào trở về?" Lương Điền Điền cố ý làm ra một bộ tò mò bộ dáng. Lão tứ một bên thu thập sân. Cũng liền không để ý, cười nói, phía bắc nhưng thật xa, so phủ thành còn xa đâu. Rốt cuộc không có trả lời phía bắc nơi nào. Lương Điền Điền lại càng thêm tò mò, phía bắc so phủ thành còn xa, chẳng lẽ tứ thúc là từ Long Giang phủ trở về. Nàng đây là ở dùng bài chữ pháp. Nhìn đến Lão tứ cười lắc đầu, Lương Điền Điền càng thêm khẳng định phía trước suy đoán. kia phía bắc còn có chỗ nào, chẳng lẽ là đột quyết. Nói xong lời này, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lão tứ. Lão tứ tay một đốn, vẻ mặt có như vậy một cái chớp mắt hoang loạn, ngay sau đó mới ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều, đây là đại ca một cái hài tử, như vậy tiểu, biết cái gì? Đột quyết bên kia người bình thường nào dám đi a? Lão tứ thuận miệng ứng phó một câu, "Đúng rồi Điền Điền, còn không biết ngươi vài tuổi đâu." Đây là nói sang chuyện khác. Lương Điền Điền nhưng không làm hắn dễ dàng như vậy bỏ chạy rớt. Nàng đều quan sát hồi lâu, tiện nghi cha bên kia sâu không lường được, nàng không chuẩn bị xuống tay, Quế Hồng Diễm xem bọn họ huynh muội không vừa mắt, Lao Tam nhìn thành thủ cổ trọng, cũng liền cái này Lao Tứ Thiên xúc động một chút, hiện tại nếu là không hỏi ra tới, quay đầu lại bọn họ đều đi rồi, nàng đi nơi nào hỏi thăm. Tứ thúc ngươi biết công phu đi, xem các ngươi đều như là luyện qua. Đại ca nói cha ta công phu nhưng hảo, các ngươi là cha ta huynh đệ, này công phu cũng đến hảo đi. Nói chuyện công phu tiểu nha đầu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đề tài vừa chuyển, Lão Tứ cũng liền không có gì cảnh giác, chủ yếu đối phương là hài tử, hắn cũng không tưởng nhiều như vậy. Liền gật gật đầu, chúng ta đều sẽ một ít, bất quá muốn nói công phu tốt nhất còn phải là đại ca, quay đầu lại các ngươi huynh mội nhưng đến cùng đại ca hảo hảo học học. Quả nhiên, Lương Điền Điền cười tủm tỉm kia người bình thường không dám đi đột quyết kia, tứ thúc các ngươi công phu tốt như vậy khẳng định dám đi đi có phải hay không đem đột quyết binh đánh hoa rơi nước chảy? kia láo tứ vừa muốn thừa nhận, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, một quay đầu nhìn đến tiểu nha đầu vẻ mặt thiên chân, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Điên điên A, ta nghe được bên ngoài có động tĩnh có phải hay không ngươi ca đã trở lại? Lại bắt đầu nói sang chuyện khác. Bất quá lúc này đây lương điền điền thống khoai đáp ứng một tiếng đi rồi, chỉ là xoay người nháy mắt mày không tự giác nhân lại. Lương mãn thương huynh đệ đã trở lại, Thói quen tính hỏi một câu lương điền điền ở nhà như thế nào, lương điền điền cười cười, tỏ vẻ chính mình thực hảo, kia huynh đệ hai cái mới nhẹ nhàng thở ra. Cơm chiều thời điểm lương thủ sơn cô ý đem chính mình xào trứng gà cấp mấy cái hài tử kẹp qua đi, rõ ràng nhìn đến mấy cái hài tử sừng sốt một chút, bất quá vẫn là yên lặng ăn luôn, hắn mạc danh liền nhẹ nhàng thở ra. Đầu que hầm thịt ước chừng có một cân, lão tam, lão tứ đều biết đại ca muốn biểu hiện. Ai cũng không hướng thịt thượng nhìn chằm chằm. Khuế hồng diễm nhưng thật ra thực nhiệt tình cấp lương thủ sơn gấp mấy khối thịt, bất quá nhìn hắn lãnh đạm thái độ, vẻ mặt bị thương. Hàn lao ra tử đem này hết thể xem ở trong mắt, càng thêm thả lỏng. Lương thủ sơn phát hiện khuê nữ chỉ là kẹp đậu quay ăn, còn tưởng rằng nàng luyến tiếp ăn thịt, vội gấp hai khối thịt qua đi, đều là phi nhiều. Lương điền điền thở dài, này như thế nào trốn còn cũng chưa tránh thoát đi, không cần như vậy đi. Lương Mãn Thương nhìn đến tiểu nội trong chén thịt mỡ, yên lặng kẹp qua đi, lại phân cho Mãn đột mấy khối, Ca hai yên lặng ăn, ai cũng chưa để tiểu nội không ăn thịt mỡ chuyện này. Cái này cảnh tượng xem vẫn luôn trộm đánh giá bọn họ Lương Thủ Sơn thẳng nĩu mày, còn tưởng rằng là Ca hai khi dễ muội muội đâu. Lương Thủ Sơn liền lại cấp Lương Điền Điền gấp hai khối, còn Hảo Tâm nói, ngươi ăn, cha làm rất nhiều đâu. Lương Điền Điền đều phải khóc, chính là biết ngươi làm được nhiều, cũng không cần như vậy đi. Làm cho như là bọn họ huynh mội ăn không nổi thịt dường như. Bất quá nàng cũng biết đây là lương thủ sơn dùng chính mình phương thức cùng bọn nhỏ câu thông. Nhưng vấn đề là, nhìn kia trắng bóng thịt mỡ, nàng là thiệt tình ăn không vô đi. Cầu cầu chính buồn đầu ăn cơm, vừa nhấc đầu liền nhìn đến tỷ tỷ quân bách. Hắn là biết tỷ tỷ không ăn thịt mỡ, vội qua đi đem nàng trong chén thịt mỡ múc đi. Còn hảo tâm nói, tỷ, cầu cầu cho ngươi ăn. Xem lương thủ sơn thẳng nhíu mày. Này mấy cái hải tử chuyện gì xảy ra, liền tính là điền điền đứa nhỏ này muốn chiếu cố ca ca, đệ đệ, nhưng nàng cũng trưởng thân thể đâu, cũng không cần như vậy đi. Chắc không được đứa nhỏ này lớn lên nhỏ gầy đâu, cảm tình thứ tốt đều là cho bọn họ ăn. Lương Thủ Sơn rất đau lòng khuê nữ, tuy nói nông hộ nhân gia giống nhau đều thích nam hải, nhưng nếu là này nam hải nhiều, bình vật lấy hi vi quý nguyên tắc, nữ hải tự nhiên mà vậy địa vị liền bay lên. Liên ở lương thủ sơn lại gấp một khối không ngừng run rẩy thịt mỡ lại đây thời điểm, vừa lúc ngẩng đầu cầu cầu vội nâng lên chén tiếp qua đi. Cầu cầu ăn cái này. Hiện nhiên là phát hiện thịt là cho lương điền điền. Lương thủ sơn cảm thấy này mấy cái tiểu tử thúi đều có chút không hiểu chuyện nhi, trong nhà liền một cái nữ hải, như thế nào có thể như vậy đâu. Bất quá hắn vừa trở về, cũng không chuẩn bị giao hấn, liền quyên đủ, cầu cầu ngoan. Cái này cấp tỷ tỷ ăn. Trong chốc lát cha cho người kẹp, câu câu lắc đầu, tỉ của ta không ăn thịt mỡ. Một câu nói Lương Thủ Sơn mặt đỏ bừng, lại xem Lương Điền Điền vẻ mặt xấu hổ, lúc này mới ý thức được chính mình náo loạn cái ô long. Hàn gia gia vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt, hắn đã sớm biết Lương Điền Điền không ăn thịt mỡ, bất quá hắn cũng không có nói tỉnh. Cái này Lương Thủ Sơn vừa đi chính là 4 năm, bọn nhỏ hiện tại đều hiểu chuyện nhi, về sau còn có hắn phạm sầu địa phương đâu. Thả làm hắn chậm rãi học hiểu biết đi, mà không phải cái gì đều phải người nói cho. Cha không biết người không ăn thịt mỡ. Lương Thủ Sơn xấu hổ lùi về tay, túi đầu đột nhiên ăn cơm. Trong lòng một trận khó chịu, hắn rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ bọn nhỏ nhất quý giá trưởng thành. Lương Điền Điền điểm điểm cầu cầu cái mũi, lại cho hắn gấp một khối trứng gà, làm hắn không cần nói bậy lời nói. Lại xem tiện nghi cha như vậy, nàng còn rất hối hận. Cũng không phải một ngụm không thể ăn cho hắn điểm nhi mặt mũi hảo. Túi đầu mới vừa ăn cơm. Trong chén đột nhiên nhiều hai khối thịt nạc, đều là cái loại này từ thịt mỡ thượng bấm gây, còn có mặt vỡ đâu. Lương Điền Điền sửng sốt, ngẩng đầu nháy mắt liền nhìn đến đối diện Lương Thủ Sơn lược hiện có quắp gương mặt tươi cười, nhấp môi cười. Nếu có cái cha có thể bởi vì bọn họ yêu thích như vậy học sủng bọn họ, kỳ thật như vậy cũng không tồi. Quế Hồng Diễm đem này hết thể xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy chói mắt. Đại ca đối nàng như vậy không có kiên nhẫn, cố tình đối này mấy cái rõ ràng không phải thiện tra tiểu hài tử như vậy có kiên nhẫn, rốt cuộc là người ta thân sinh à. Chờ xem, người khác có thể sinh, chính mình cũng có thể sinh, đến lúc đó hắn trong mắt cũng sẽ là chính mình mẫu tử. Tưởng tượng đến cấp đại ca sinh hài tử, Quế Hồng diễm mặt không thể hiểu được liền đỏ. Lao tứ giữa gần nàng ngồi, xem sướng sốt. Đỏ tươi người mặt đỏ cái gì? Làm cho đại gia hỏa tầm mắt đều tập trung ở trên người nàng, đem cái Quế Hồng Diễm khí, trong lòng mắng hắn một trăm lần. Không có gì, ăn cái gì tạp tới rồi. Quế Hồng Diễm tức giận nói. Nga, vậy ngươi cẩn thận một chút nhi. Lao Tứ cũng mới hai mươi mấy tuổi, tiểu tử cũng không có như vậy cẩn thận, bất quá tùy tay cho nàng gắp một khối thịt mỡ, tới, ăn nhiều một chút nhi thịt, xem ngươi gần nhất đều gầy. Các huynh đệ chung liền như vậy một cái nữ hài. Đại gia hỏa đều rất chiếu cố. Quế Hồng Diễm nghĩ đến Lương Thủ Sơn phía trước đối Lương Điền Điền cẩn thận, tức giận đem thịt ném văng ra. Ta không ăn thịt mỡ. Lao Tứ sừng sốt, ngươi không phải yêu nhất ăn thịt mỡ phiên sao, đây là làm sao vậy? Tùy tay kẹp lên kia khối thịt nhét vào chính mình trong miệng, cũng không ghét bỏ. Lao Tam nhíu mày nhìn thoáng qua Quế Hồng Diễm, con ngươi cảnh cáo ý vị mười phần. Quế Hồng Diễm nhếch miệng, ủy khuất nhìn hắn, Tam ca cũng không sủng chính mình. Lao tam con ngươi quang mang càng thêm nghiêm khắc, tùy tay kẹp lên một khối thịt mỡ phong tới nàng trong chén, ăn cơm. Quế Hồng Diễm cảm thấy đặc biệt quắt đủ, muốn ném văng ra, nhưng trung quy là không dám, đành phải nghiến răng nghiến lợi ăn kia khối thịt. Lương Điền Điền huynh Ngụy đêm này hết thể xem ở trong mắt đều giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Quế Hồng Diễm. Lương Điền Điền càng là xác định, như vậy nữ nhân quả nhiên là không có gì tâm cơ, cứ như vậy còn muốn gả đến nhà bọn họ. Không cần nàng ra tay, nhị ca là có thể đối phó nàng. Càng miễn bản còn có chút tiểu phúc hắc đại ca, này nếu là cầu cầu cái kia tiểu nhân tinh ý định hư nàng, đều đủ nàng uống một hồ. Thôi thôi, xem ở tiện nghi tra đối nữ nhân này không có gì tâm tư phân thượng, lương điền điền cảm thấy thiết làm nàng kiêu ngạo mấy ngày đi, tả hữu người cũng sẽ không lưu lại. Thuận tử tình huống thực hảo, an dược liền vẫn luôn hôn hôn chầm chầm, ban đêm lên phun ra hai lần. Hàn gia gia nói là hảo hiện tượng, không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngày nay người là có thể hoàn toàn thanh tỉnh, cái này làm cho lương gia vẫn luôn nặng nghề không khí có vài phần thợ sắc. Ngày hôm sau sáng sớm, lương Điền Điền còn không có tỉnh đâu. Đã bị lương Mãn Thương kêu đi lên, nhìn xem bên ngoài trời còn chưa sáng đâu, lương Điền Điền rủi rủi mắt, nhỏ giọng nói, đại ca. Làm sao vậy? Ngày thường bọn họ huynh muội lượng thiên liền rời giường, đã rất sớm. Lúc này phỏng trừng cũng liền tam điểm tà hữu, bằng không không thể như vậy hắc. Hắn nói muốn đi nương mổ thượng nhìn xem, ta suy nghĩ nửa đêm, chúng ta huynh muội cùng đi đi. Lương mãn thương thanh em rất thấp trầm. Lương Điền Điền chớp chớp mắt, mới vừa tỉnh hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây đại ca nói hắn là tiện nghi cha, Lại xem bên kia nhị ca đã tự cấp cầu cầu mặc quần áo, nàng liền minh bạch. Đi thôi. Lương Điền Điền xuyên quần áo, lại cấp cầu cầu bọc một kiện áo ngoài. Lúc này mới ôm tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Ra nhà ở nhìn đến trong viện Lương Thủ Sơn dẫn theo một cái rổ. Bên trong tiền giấy chờ đồ vận. Lương Điền Điền thế nhưng không biết hắn là khi nào mua. Tùy tay đem rổ giao cho mãn đột. Lương Thủ Sơn lại đây bế lên cầu cầu. Cha tới ôm. Lương Điền Điền không hẹ răng. Cầu cầu hiển nhiên còn chưa ngủ tỉnh. Ghé vào trong lòng ngực hắn mơ mơ màng màng lại ngủ đi qua. Lương Điền Điền sững sốt một chút. Nhìn thoáng qua phòng phương hướng. Nhỏ giọng nói, không mang theo hổ tử sao. Kia không phải cũng là cha nhi tử sao, theo lý thuyết, hổ tử cũng nên theo nương, ai làm hắn là ngoại thất sinh đâu. kỳ thật đối với đứa nhỏ này, lương điền điền trong lòng là có oán hận, so cầu cầu tiểu như vậy một chút, còn có kia bô bô nói, vừa nghe liền biết là lương thủ sơn ở đột quyết sinh. Không thấy ra tới sao, lớn lên một bộ thành thật hàm hậu bộ dáng, lại là như vậy không thành thật. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, Nhưng nhìn đến như vậy cha, lương điền điền này trong lòng vẫn là khó tránh khỏi không cao hứng, thế nữ nhân kia không đáng giá. Lương thủ sơn một đốn, đưa lương về phía bọn họ, không cần. Hôm nay liền chúng ta một nhà sáu khẩu. Bóng đêm hạ lương mãn thương ở phía trước dẫn đường, nguyên bảo phe phẩy cái đuôi theo ở phía sau, một nhà năm người hướng triển núi mồ đi đến. Tuy nói là lúc trước tùy ý tuyển mộ nhưng vị trí cũng không tệ lắm, ở một cái tránh gió sần núi nhỏ phía trước. Mộ phần vừa lúc có thể nhìn xa thôn, này vẫn là tam thúc công lúc trước hỗ trợ chỉ một khối địa phương. Trên mặt đất dài quá không ít cỏ dại, lương thủ sơn đem cầu cầu giao cho nhi tử, không lưng liền bắt đầu xử lý những cái đó cỏ dại. Ra cửa vội vàng ai cũng chưa nhớ tới mang công cụ, lương điền điền tiếp nhận cầu cầu, lương mãn thương huynh đệ cũng yên lặng rửa sạch nấm mồ bên cạnh cỏ dại. Bận việc hơn nửa canh giờ, chờ lương thủ sơn rửa sạch ra nấm mồ bên hảo. Lương Điền Điền ẩn ẩn nhìn đến hắn tay ma xuất huyết, bất quá Lương Thủ Sơn cũng không có việc gì người dường như, lấy ra đá lấy lửa bậc lửa những cái đó tiền giấy, ngồi sổm mồ biên yên lặng nhìn kia giản dị mộ địa, một trận xuất thần. Nói là mộ địa, kỳ thật chính là dự một cây mộ điều. Lương mãn thương huynh đệ quỷ gối mộ biên yên lặng hóa vàng mã, ai cũng chưa hề răng. Hơn nửa ngày Lương Thủ Sơn mới nói, hai tử lương, ta đã trở về. Thanh âm nhẹ ngào. Lại thực nhẹ, nếu không phải Lương Điền Điền thính lực hảo đều nghe không được. Câu cầu tỉnh lại, rùi rùi mắt nhìn nơi này, nhận ra là nương nấm mồ, ghé vào tỉ tỉ trong lòng ngực nhấp miệng nhìn, tựa hồ cảm nhận được nơi đây bi thương, cầu cầu cũng không nói chuyện. Lại lan nửa canh giờ qua đi, trời đã sáng rồi, Lương Điền Điền nhìn kỹ đi, quả nhiên phía trước không nhìn lầm, Lương Thủ Sơn tay đều phá. Người nam nhân này cũng thật có thể nhẫn. Đây là lương thủ sơn cho nàng lưu lại lại một cái ấn tượng. Thiêu xong rồi cuối cùng một chương giấy, lương thủ sơn nhẹ giọng nói, ta đã trở về, ngươi cứ yên tâm đi, không bao giờ sẽ làm bọn nhỏ chịu khổ. Trung quanh đột nhiên quát lên gió núi, phảng phất là ở nước nở, hơn nửa ngày mới ngừng lại. Đi thôi. Lương thủ sơn bế lên cầu cầu đi nhanh xuống núi, đầu cũng không hồi nói, quay đầu lại ta tìm người cho các ngươi nương lập cái tấm bia đá. Huynh mỗi mấy cái lướt nhau. Ai cũng chưa hẹ rằng. Lương Điền Điền xem ra tới, đối với Lương Thủ Sơn cách làm, đại ca, nhị ca vẫn là thực vừa lòng. Bất quá. Người cũng chưa, lại làm này đó còn có ý nghĩa sao? Tính, thời đại này chính là này quy củ, Lương Thủ Sơn làm được này phân, cũng coi như là có tâm. Dung thời đại này quan điểm kỳ thật hai đều chọn không ra cái gì. Bất quá nghĩ đến Lương Thủ Sơn phía trước nói, Lương Điền Điền cười không cho bọn họ huynh mội chịu khổ. kia cũng đến hắn có cái kia bản lĩnh mới được. Thả đi thả xem đi. Thuận tử tình huống càng ngày càng tốt, người đã bắt đầu thanh tỉnh, chỉ là thanh tỉnh thời điểm còn tương đối thiếu. Lương thủ sơn đám người thay phiên thủ thuận tử, rất sợ hắn có cái cái gì không khỏe. Vốn tưởng rằng sẽ mất đi, đột nhiên người có thể trị hảo, đại gia hỏa đều thật cao hứng. Chính là hàn gia gia tựa hồ thực mỏi mệt, rốt cuộc thuận tử là thương quá nặng. Phía trước đối với như vậy thương thế hắn đều không có tin tưởng. Chỉ có Quế Hồng Diễm, vẻ mặt tâm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lương Điền Điền nhìn như không chút để ý, kỳ thật nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, liền sợ nàng thật làm ra cái gì chuyện xấu, đến lúc đó đại gia hỏa đều không hảo xong việc. Thoà tử thanh tỉnh thời điểm Quế Hồng Diễm cũng đi qua, hắn hiện tại còn không có tinh lực nói chuyện, bất quá nhìn đến Quế Hồng Diễm, kia trong ánh mắt phụt ra quang mang lại là không lừa được người. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đối Quế Hồng Diễm tình nghĩa. Nghe nói thuận tử lần này bị thương vẫn là vì cứu Quế Hồng Diễm, Lương Điền Điền liền nháo không rõ, phóng tuổi trẻ xoay khí thuận tử không thích, Quế Hồng Diễm kia nữ nhân như thế nào liền coi trọng mang theo một đám con chồng trước Lương Thủ Sơn, chẳng lẽ là đại thúc tình tiết? Cái này thật đúng là nói không chừng. Ngừng nghỉ qua ba ngày, Lương gia rốt cuộc nên đón Trần Trùng ở ngoài vị thứ hai hương thân. Trần gia Tam thúc mang theo tiểu Tam tử tới cửa, nhìn đến Lương Thủ Sơn, liền tính là Trần gia Tam thúc như vậy không thích nhiều lời người đều kích động quá khứ chụp vài cái bờ vai của hắn, trong lúc nhất thời nghẹn ngào nói không ra lời. Đi, chúng ta vào nhà ngồi. Lương Thủ Sơn nhưng thật ra trước bình phục tâm tình, vội đem người lui qua tây phòng. Lao Tam còn hào đi, từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới chúng ta còn có gặp lại thời điểm a. Lương Thủ Sơn lời này là có cảm mà phát. Bao nhiêu lần sinh tử bên cạnh? Hắn thật sự cho rằng liền rốt cuộc không về được. Thủ Sơn đại ca, lần này trở về liền không đi nữa vậy. Trần gia tam thúc nói, đều nói này ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Thủ Sơn đại ca nếu đã trở lại, cũng đừng đi rồi. Điên điên bọn họ huynh muội con nhỏ, mấy năm nay quá nhưng không dễ dàng. Không phải làm huynh đệ nói, đại ca ngươi cũng nên tận tận tâm. Lương Thủ Sơn đã không phải lần đầu tiên nghe được lời này. Hàn Gia Gia lúc ấy liền biến tướng nhắc nhở quá, Trần Trung tới thời điểm càng là nói thẳng không cố kỵ, hiện tại Trần Gia láo tăm cũng nói như vậy. Lương Thủ Sơn biết, khẳng định là đã xảy ra cái gì chính mình còn không lớn rõ ràng chuyện này, nghĩ đến nhà cũ cái kia mẹ kế, Lương Thủ Sơn trầm mặc. Kỳ thật không cần hỏi hắn cũng biết đó là cái người nào. Hai người xem như bạn cùng lứa tuổi, ở trong thôn không sai biệt lắm tuổi đều cùng nhau chơi qua. Trần Gia Tam Thúc lần này lại đây một cái là nhìn xem Lương Thủ Sơn, một cái khác cũng là mời hắn tham gia hậu thiên nhà bọn họ phòng ở Thượng Lương. Nông hộ nhân gia xây nhà là Đại Sự Nhi, Thượng Lương hôm nay chẳng những muốn thỉnh tiên sinh nhìn nhận tử, còn phải đại hiến khách và bạn. Trần Gia đây cũng là nửa tháng trước liền định tốt. Lần này lại đây cũng là cố ý thỉnh bọn họ. Lương Thủ Sơn nói nhất định đi, Trần Gia Tam Thúc lại ngồi trong chốc lát, lúc này mới đi rồi hắn còn phải đi nhà người khác thông chi một chút lương điền điền cùng lương thủ sơn đem người đưa ra đi trần gia tam thúc tiếp đón lương điền điền vừa lúc hậu thiên là nghỉ tắm gội đến lúc đó các ngươi huynh muội đều qua đi tam thúc ngươi không nói chúng ta cũng đến qua đi hai nhà đi được gần lương điền điền lập tức gật đầu đi mau vài bước đuổi theo hắn tam thúc cha ta trở về chuyện này người trước đừng hướng ra nói hiện tại trong nhà nhiều chuyện như vậy nhi Lương Điền Điền là sợ nhà cũ bên kia lại qua đây làm ấm ý. Trần Gia tam thúc gật gật đầu, yên tâm đi, cha đều công đạo qua. Lại thấp giọng nói, bất quá các ngươi huynh muội cũng đến có cái chuẩn bị, ta xem ngươi nãi nãi người nọ. Sớm muộn gì đều phải biết, đến lúc đó chưa chừng còn phải tới nháo một hồi. Bất quá cha ngươi ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nãi người nọ phía trước liền đắn đo không được hắn, hiện tại ta xem càng quá sức. Đừng nhìn trần Gia tam thúc thành thật nhưng người này lại không đốc. Chuyện gì Nhi xem mình bạch đâu. Lương Điền Điền gật gật đầu, nghe xong lời này cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Trần gia tam thúc tiếp đón tiểu tam tử về nhà, tiểu tam tử lại cùng cầu cầu chơi tới rồi cùng nhau, trần gia tam thúc lắc đầu. Tên tiểu tử thúi này, vừa nghe ta muốn lại đây thế nào cũng phải đi theo, ta còn suy nghĩ đây là tưởng cùng các ngươi đọc sách đâu, cảm tình tới tìm cầu cầu chơi. Nhìn thoáng qua bên cạnh khỏe mạnh kháo khỉnh hổ tử, Tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Đứa bé kia, nhưng không giống như là lương gia hải tử, nhìn con rất tà hồ, cũng không biết về sau Điền Điền bọn họ có thể hay không bởi vậy bị vắng vẻ. Tính, đi một bước xem một bước đi. Lương Điền Điền trở lại trong viện, phát hiện Lương Thủ Sơn ở cửa chờ nàng, liền nghi hoặc theo qua đi. Cha con hai người vào tây phòng, Lương Thủ Sơn nhìn đến vẻ mặt tò mò tiểu nha đầu, chỉ chỉ dương đất biên, tới, Điền Điền. Ngồi. Tận lực phóng nhu thanh âm Lương Điền Điền cũng không sợ hắn, thoải mái hào phóng ngồi, cũng không nói lời nào, liền an an tĩnh tĩnh chờ đợi hắn bên dưới. Lương Thủ Sơn đây là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nữ nhi, đều nói nữ đại mười tàm biến, hắn lúc này mới đi rồi bốn năm, liền phát hiện có chút không quen biết đứa nhỏ này. Bộ dáng nhưng thật ra không gì biến hóa lớn, chính là càng ngày càng đẹp, càng ngày càng giống mẫu thân của nàng. Chính là khi còn nhỏ thích quấn lấy chính mình tiểu khuê nữ, hiện tại nhìn thấy chính mình, tổng như là người xa lạ dường như, cái này làm cho hắn trong lòng rất không thoải mái. Cha kêu ngươi tới là muốn hỏi một chút, ngươi tam thúc ra muốn thượng lương, ngươi có gì ý tưởng không? Hắn này kỳ thật cũng là một loại thử, hai ngày này hắn ẩn ẩn phát hiện một cái chấn động sự thật. Cái này ra không phải đại nhi tử mãn thương ở đường ra, mà là cái này tiểu khuê nữ, như vậy sự thật làm hắn thực ngoài ý muốn cũng là hai lần nhìn đến nhi tử đem tiền bạc đều cho nàng, lúc này mới phát giác. Lương Điền Điền lắc đầu, ta đều nghe ngải. Nàng đây cũng là lấy bất biến ứng và biến. Ai biết cái này cha rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đâu. Ta xem ngươi cùng Tam Thúc bọn họ đi rất gần, sợ các ngươi huynh muội có gì ý tưởng. Lương Thủ Sơn giải thích một câu, yên tâm đi, chuẩn bị lễ vật chuyện này có cha đâu, không cần các ngươi nhọc lòng. Lương Điền Điền âm thầm gật đầu, liền nói Nhà chúng ta xây nhà thời điểm tam thẩm bọn họ đưa trứng gà, tam thúc bọn họ phân ra, bất quá gà cũng dưỡng mấy chỉ, nhà bọn họ nếu thượng lương, phòng trừng thứ này cũng không nhiều lắm, nhà chúng ta trứng gà cũng có, nếu là ngày chuẩn bị đưa trứng gà, ta liền trước tích góp, hai ngày này liền trước đừng ăn trứng gà. Nhà bọn họ mấy chục chỉ gà đều khai trương đẻ trứng, mỗi ngày đều có thể nhặt mấy chục cái, thật đúng là không cần cố ý chuẩn bị. Nếu ta khê nữ nói chuẩn bị trứng gà hảo, kia chúng ta liền đưa trứng gà." Lương Thủ sân cười, đối với này tiểu khê nữ, hắn thật là hiếm lạ đến không được, vừa thấy chính là cái có chủ ý thông minh nha đầu. Lương Điền Điền do dự một chút, nay nửa năm qua Trần gia Tam thúc, Tam thẩm bọn họ không thiếu chiếu cố chúng ta huynh muội, cầu cầu từ trong ngoài ý, ra ngoài xiêm y Trần gia Tam thẩm không thiếu cấp làm, còn có rể gì Lương Điền Điền đem hai nhà lui tới đơn giản nói một chút. Ngày thường chúng ta huynh muội chính là tưởng đưa điểm nhi gì qua đi, trần gia tam thúc, tam thẩm cũng không thể mớn. Chính là ngẫu nhiên nhà bọn họ mấy cái hài tử đi theo đại ca bọn họ cùng nhau đọc đọc sách, cũng là lăng húc đại ca ở thuận tiện đều dạy. Điền điền ngươi có gì lời nói liền cùng cha nói, này không người ngoài. Lương Thủ Sơn phát hiện chính mình thật đúng là xem nhẹ đứa nhỏ này, còn rất có ý tưởng. Lương Điền điền ngẩng đầu đối thượng hắn nghiêm túc ánh mắt, không phải ở có lệ tiểu hài tử. Lại nhẹ nhàng thở ra. Chịu nghe bọn hắn nói chuyện liền hảo, sợ là sợ cái loại này tự cho là đúng trường bối. Ta ý tứ là, khó được tam thúc nhà bọn họ có việc nhi, ta phía trước liền chuẩn bị hai khối nguyên liệu, cộng lại đưa qua đi. Bất quá người trong thôn nhiều mắt tạm, lại sợ người khác thấy được nghĩ nhiều, cho nên ta cộng lại kia trứng gà chúng ta bên ngoài thượng đưa, ngầm chúng ta đem nguyên liệu đưa qua đi, như vậy có vẻ cũng thân hậu một ít. Lương Điền Điền nói xong, Phát hiện đón nhận một đôi thâm thúy đôi mắt, tiểu tâm can phịch phịch loạn nhảy. Muốn hay không như vậy xoáy a Như vậy xoáy đại thúc thế nhưng là chính mình cha, đừng nói quê hùng diễm, chính là lương điền điển thình lình nhìn đến hắn kia thâm thúy ánh mắt, đều có chút thất thần. Hào đi, Phạm Hoa Si là không đúng. Điền điền này đó đều là ai dạy ngươi. Lương Thủ Sơn ánh mắt sáng quắc cảm thấy khuê nữ thật không giống như là vừa mới 18 tuổi hải tử. Lương Điền Điền trong lòng lột bột một chút, không xong, lại khoe khoang quá mức. Bất quá trên mặt nàng lại làm ra một bộ thiên chân bộ dáng, có thể là bên người đều là tiểu hải tử. Lương Điền Điền phát hiện làm này đó càng thêm thuận tay. Cúc hoa thím A, nàng nói cho ta. Tả hưu cúc hoa thím một cái ở góa phụ nhân, liền tính là tiện nghi cha đã từng cùng tiểu hoa cha quan hệ hảo, hắn cũng sẽ không đi hỏi là được rồi. Quả nhiên, Lương Thụ Sơn nghe xong gật gật đầu. Ngươi thím lúc trước cùng ngươi nương quan hệ liền hảo, ngươi về sau có chuyện gì không hiểu cứ việc đi hỏi. Dù sao cũng là nữ hài, hắn cái này đường cha có chuyện gì có đôi khi không có phương tiện nói, có như vậy một người có thể chỉ điểm chỉ điểm khuyên nữ, Lương Thủ Sơn cũng thực vui mừng. Cũng là làm khó hài tử. Lương Điền Điền xem Lương Thủ Sơn chờ mặc, chớp chớp đôi mắt, lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Vừa đến phòng bếp, liền nghe được đông trong phòng có động tĩnh. Thế nhưng là Quế Hồng Diễm đang nói chuyện. Lương Điền Điền theo bản năng dừng lại bước chân, chi lô thai nghe lén. Đông trong phòng, Quế Hồng Diễm hòa thuận tử đơn độc đại ở trong phòng, hàn Gia Gia cũng đi ra ngoài tàn bộ. Hiện giờ thuận tử ổn định, Quế Hồng Diễm liền chủ động thủ hắn, cái này làm cho đại gia hảo đều cảm thấy rất vui mừng. Lúc này Quế Hồng Diễm chính ánh mắt mờ mịt nhìn vách tường lẩm bẩm lầu bầu. Thuận tử ca, ta biết ngươi thích ta, vì ta thiếu chút nữa đem mệnh đều đắc thượng thì thật lòng ta cũng là thực cảm kích ngươi. Chính là lại cảm kích ngươi, ta cũng không thể gả cho ngươi. Thích là hai người chuyện này, ngươi cũng biết, nhiều năm như vậy lòng ta trước sau trang chính là đại ca, từ năm đó hắn đáp ứng cha muốn chiếu cô ta, trong lòng ta liền trang không dưới người khác. Thuận tử ca ngươi đừng trách ta, ta cũng nghĩ tới muốn thích ngươi thử xem, nhưng ta chính là làm không được. Trong phòng thanh âm có như vậy trong nháy mắt tạm dừng, lương điền điền chớp chớp mắt, đột nhiên có chút minh bạch. chết không được có tuổi trẻ xoái ca không thích, cố tình thích tiện nghi cha đâu, Cảm tình đây là luyến phụ tình cái ta. Thuận tử ca, tam ca, tứ ca bọn họ đều không nghĩ làm ta tại đây đãi, đại ca cũng tưởng đuổi ta đi, đây là ngươi còn không có hảo, nếu là ngươi tỉnh ta lập tức liền sẽ bị đuổi đi. Nay trong nháy mắt quế hồng diễm con ngươi phát ra hoán độc quan mang, thuận tử ca, ngươi nói, ngươi nếu là vĩnh viễn tỉnh không tới nên thật tốt a. Quế Hồng Diễm không có phát hiện, trên giường đất Thuận Tử ngón tay giật mình, khỏe mắt có nước mắt nháy mắt lướt qua. Thuận Tử tỉnh, vẫn là Hàn gia già ghim kim thời điểm đột nhiên tỉnh lại. Lương Thủ Sơn đám người vội qua đi thủ, Thuận Tử nhìn đến đại ca nước mắt liền xuống dưới. Tỉnh liên hảo, tỉnh liên hảo. Lương Thủ Sơn nắm lấy hàn tay, Thuận Tử ngươi gì cũng đừng nói nữa, đại ca minh bạch tâm tư của ngươi, phải hảo hảo dưỡng, chờ ngươi đã khỏe, hết thể có đại ca đâu. Hắn lời này ý có điều chỉ, cũng coi như là cấp thuận tử một hy vọng. Không nghĩ thuận tử lại lắc đầu, tìm kiếm đám người bên ngoài ánh mắt phức tạp Quế Hồng Diễm, mọi người theo bản năng tránh ra. Quế Hồng Diễm chậm rãi đi tới, thuận tử ca. Hắn như thế nào liền tình đâu, như thế nào nhanh như vậy liền tình đâu. Thuận tử thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Đại ca, đưa nàng đi thôi. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hết hy vọng. Trong phòng mọi người tựa hồ không nghe rõ hắn nói, lao tứ nghi hoặc nói, thuận tử ngươi nói gì? Ta nói, ta không nghĩ nhìn đến nàng, đưa nàng đi. Thuận tử thực cố hết sức mở miệng, bất quá nói rất rõ ràng. Nay trong nháy mắt Quế Hồng Diễm sắc mặt trắng bệnh, ngây ngẩn cả người. Lương Điền Điền thở dài, vì thuận tử không đáng giá. Nghĩ đến buổi sáng kia một cái chớp mắt, nay thuận tử chỉ sợ đều nghe được đi. Ngươi làm ta đi. Quế Hồng Diễm một tiếng thét chói tai. Đột nhiên vọt tới giường đất biên, một phen để lại thuận tử, ngươi rửa vào cái gì làm ta đi. Nơi này cũng không phải nhà ngươi, ngươi nói, ngươi rửa vào cái gì. Nàng quả thực muốn nổi điên, nhất gián nàng thuận tử đột nhiên nói muốn đưa nàng đi, nàng sở hữu hy vọng đều tan biến, như thế nào có thể không cho nàng nổi điên. Quế Hồng Diễm đến bây giờ còn không có ý thức được là chính mình làm sai, chỉ biết đi trách người khác. Lương Thủ Sơn một phen tốn quá nàng, ngươi phát cái gì điên. Lại xem thuận tử bị xé rách bả vai Lương thủ sơn một cái đại ba trưởng ném qua đi Trấn mắt giận nhìn Ta đây là lần đầu tiên đánh nữ nhân Ngươi đi Hiện tại liền cho ta đi Ta không có ngươi như vậy muội tử Không cần hỏi cũng biết Khẳng định là nàng làm cái gì thực xin lỗi thuận tử chuyện này Bằng không thuận tử sẽ không tỉnh liền nói nói như vậy Ngươi đánh ta Quế hồng diễm đều tròn váng Hoa một tiếng khóc ra tới Ngươi đánh ta Ngươi thế nhưng vì hắn đánh ta, phảng phất là không thể tin được, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Thuật tử, trên giường đất Hàn ra ra một tiếng kinh hô, thuật tử đã đầy đầu là hãn hôn mê bất tỉnh. Thuật tử, thuật tử trong phòng lại là lộn xộn một mảnh. Lão tam nhìn xem thuật tử, lại nhìn xem bên ngoài, dầm chân một cái. Lão tứ, ngươi cùng ta đuổi theo đỏ tươi. Này trời xa đất lạ, một cái cô nương mọi nhà, lại xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao? Lão Tam. Lương Thủ Sơn đột nhiên gọi lại hắn, trực tiếp tắt một trường ngân phiếu qua đi. Lão Tam, đây là 500 lượng ngân phiếu, ngươi cầm. Đại ca. Lão Tam kinh hô một tiếng, đây chính là chúng ta sở hữu tiền bạc, ngươi cho chúng ta, ngươi làm sao bây giờ. Đây chính là phân phát những cái đó huynh đệ sau dư lại cuối cùng một chút tiền bạc, thuận tử này còn có thương tích đâu. Lão Tam. Ngươi nghe ta nói, tiền không có còn có thể lại kiếm. Đại ca thực xin lỗi các ngươi, không thể cho các ngươi huynh đệ an bài hảo đường lui, cho các ngươi cùng ta trở về chịu khổ thời gian cấp bách, lương thủ Sơn nói ngắn gọn, thuận tử bên này có ta chiếu cố. Này bạc các ngươi cầm, đem đỏ tươi đưa về quê quán, các ngươi huynh đệ cầm này tiền bạc làm một ít mua bán, nếu, ta là nói nếu, hôn không nổi nữa. Nhớ rõ Linh Sơn huyện còn có các ngươi đại ca. Đây là phân biệt. Đã sớm biết có như vậy một ngày lại không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Lão Tam cùng Lão tứ khoe mắt quải nước mắt. Đại ca hai người nghẹn ngào không biết nói cái gì hảo. Bảo trọng huynh đệ. Lương Thủ Sơn vỗ vỗ bọn họ bả vai, trên đường cẩn thận. Đại ca, ngươi cũng là. Lão Tam lung tung lau một phen mặt. Đại ca, thuận tử liền làm ơn cho ngươi. Lão Tam, Lão tứ mới vừa đi đến trong viện, Lương điển điển đưa qua một cái bao vây. Tam thúc, tứ thúc, trên đường ăn. Bên trong là một ít lương khô. Lương Điền Điền nghe xong hai người phải đi, vội vàng từ trong không gian bao hạch đào tô, đầu phòng tô, còn có một ít điểm tâm cho bọn hắn mang lên. Cảm ơn ngươi Điền Điền. Lao Tam tiếp nhận đi, chỉ cảm thấy kia bao vây có ngàn cân trọng. Tam Thúc còn cùng ta khách khí. Lương Điền Điền thở dài, mấy ngày nay cũng không hảo hảo chiêu đãi Tam Thúc. Tứ Thúc, chúng ta huynh muội không nghĩ có một cái cha kế. Này tiền đề là không thể có một cái đối chúng ta không tốt mẹ kế. Lương Điền Điền dừng một chút, tam thúc, tứ thúc bảo trọng, nhớ dõi trở về nhìn xem chúng ta. Dù sao cũng là tiện nghi cha huynh đệ, này hai người Lương Điền Điền vốn di rất xem trọng, không nghĩ tới bọn họ như vậy để ý kia quế hồng diễm. Ngắm lại cũng là, một đám nam nhân đôi liền như vậy một nữ nhân, lớn lên còn không kém, có chút ý tưởng cũng là bình thường. Chỉ là này hai huynh đệ tương đối thông minh. Che giấu tương đối thâm thôi. Điền điền các ngươi đều là hảo hải tử. Lão tam thở sâu, hảo hảo đối đãi ngươi cha, hắn cũng rất không dễ dàng. Nói xong bước đi, lão tứ đi theo hắn phía sau, lưu luyến mỗi bước đi, nhìn đến đại ca đứng ở cửa nhìn bọn họ, vành mắt nháy mắt đỏ. Nay từ biệt, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể lại gặp nhau. Nay phiên toái quế hồng diễm liền như vậy rời đi, quả nhiên a, ở chung còn cần người của chung. Tiện nghi cha một cái bàn tay so với bọn hắn huynh muội mười câu nói đều dùng được. Phòng trưng chính là nàng nói một trăm câu cũng không bằng tiện nghi cha này một cái bàn tay. Trong phòng Hàn Gia Gia ở cứu giúp Thuận Tử, miệng vết thương một lần nữa xử lý tốt, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, không bao lâu Thuận Tử liền bắt đầu sốt cao không thèm dưới, nhưng lo lắng mọi người. Hàn Gia Gia cấp quá sức, viết cái phương thuốc làm Lương thủ Sơn đi chấn trên lấy thuốc giải. Lương Điền Điền đi trần Gia tam thúc kia mượn mã trở về, Lương Thủ Sơn dặn dò một câu liền vội vàng đi chân trên. Trong phòng Hàn Gia Gia không ngừng kim kim, Lương Điền Điền ra chủ ý nói, Hàn Gia Gia, thử xem dùng rượu hạ nhiệt độ. Vật lý hạ nhiệt độ tổng vẫn là có thể hữu dụng. Hàn Gia Gia nhiều ít nghe nói qua này biện pháp, liền nói ngay, nhà các ngươi có rượu không? Ngay sau đó một phép đầu, ta đã quên, các ngươi mấy cái hải tử nào có rượu à, ngươi chờ. Ta đi một chuyến trần ra lão ca kia, hắn kia khẳng định có. Nói xong vội vội vàng vàng chạy. Người đều đi rồi, câu câu cùng hổ tử cùng tiểu tam tử đều đi hậu viện, lương điền điền vội vàng đóng lại cửa phòng. Trong không gian xử lý tốt thuốc trích, lương điền điền kêu vài tiếng thuận tử thúc, thuận tử một chút phản ứng đều không có, mặt thiêu cùng hồng quả táo dường như. Lương điền điền lúc này mới đem thuận tử nghiêng người phiên một chút, châm đều chắc thượng, lương điền điền khẩn trương nhìn chầm chầm Thuận Tử kết quả hắn một chút phản ứng đều không có, xem ra là thiêu quá độ. 15 phút tả hữu lương điền điền đi sơ thuận từ đầu, giống như còn như vậy năng, da hỏa này sẽ không đốt thành ngốc tử đi. Cũng may chẳng được bao lâu Hàn Gia Gia liền ôm một cái bình rượu trở về. Điền Điền, ngươi tới giúp ta cho hắn thoát ý kỳ thường. Hàn Gia Gia này đều vội hô đồ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vội nói, ngươi đi ra ngoài đi, cái kia. Làm trong viện kia mấy cái tiểu tử thối lại đây cho ta đắc bắt tay. Hắn một phen tuổi, một người thật đúng là bận việc bất quá tới. Lương Điền Điền tưởng nói kỳ thật nàng có thể hỗ trợ, nhưng tưởng tượng đến cái này niên đại nam nữ đại phòng, vẫn là tính. Đem tiểu tam tử bọn họ kêu tiến vào, mấy cái hài tử còn rất phối hợp, cũng không biết có thể hay không giúp đỡ vội, dù sao đông trong phòng một trận bận việc là được rồi. Lương Thủ Sơn động tác thực mau. Sau nửa canh giờ liền cưỡi ngựa đã trở lại. Xem tiều mã vừa đến ra liền mệt đến nằm sấp xuống, cũng không biết này dọc theo đường đi hắn là như thế nào thúc giục. Người thế nào? Lương Thủ Sơn trở về liền hỏi. Không biết, Hàn Gia Gia hiện tại cấp dùng rượu hạ nhiệt độ đâu. Người đi hỗ trợ đi, ta đi ngao dược. Lương Điền Điền tiếp nhận dược không dám chậm trễ, vội đi xử lý. Ngao dược thủy đều là trong không gian thả một đoạn thời gian, nhiều ít lây dính một ít linh khí chặt châm, quy dược, lại qua hơn một canh giờ, ở đại gia hỏa khẩn trương trung, thuận tử suốt cao cuối cùng là lui xuống, cái này làm cho đại gia hỏa đều nhẹ nhàng thở ra, chịu đựng lúc này đây hẳn là liền không chuyện gì, hàn gia gia cũng mệt mỏi đến tinh thần vô dụng, lương điền điền vội đưa qua một chén nước, cũng là từ trong không gian lấy ra, hàn gia gia ngươi đi tây phòng ngủ một lát đi, thuận tử thuốc này ta nhìn chằm chằm đâu, thật muốn là lại suốt cao. Nàng cũng hảo trộm xử lý. Tuổi lớn, hàn Gia Gia cũng không thể hiện, gật gật đầu, buổi tối thuận tử phòng trừng có thể tỉnh, cho hắn ngao điểm nhi cháo loãng, phóng chút tham phiến cũng đừng phóng nhiều. Ngắm lại rứt khoát trảo ra một ít, làm lương điền điền buổi tối chuẩn bị. Hảo ta đã biết, hàn Gia Gia ngươi trước nghỉ ngơi. Mắt thấy lương thủ sơn cũng là đôi mắt đỏ bừng, lương điền điền liền muốn cho hắn cũng đi nghỉ ngơi, bất quá xem hắn kia phó dáng vẻ khẩn trương. Phỏng chừng nói cũng là nói vô ích. Trực tiếp dùng ngao dược tiểu nồi xoát sạch sẽ, đem tham phiến phóng bên trong cùng linh gạo cùng nhau ngao cháo, này một tiểu nồi đồ vật nhưng đều là trong không gian sản xuất. Lương Điền Điền có tâm phóng một ít không gian nhân sâm, lại sợ thuận tử hư bất thụ bổ liền tính. Tới rồi buổi chiều, thuận tử tình huống rốt cuộc kiên ổn xuống dưới, người cũng tỉnh, uống lên một chén nhỏ cháo, cả người đều xuống lại. Lương thủ sơn thủ hắn, vẫn luôn bắt lấy hắn tay. Người tỉnh cũng không đông ra Uống lên cháo thuận tử tinh thần hảo rất nhiều Không thấy được tam ca bọn họ Cũng đã đoán được là chuyện như thế nào Đại ca, ta Cái gì đều đừng nói nữa Phải hảo hảo dưỡng thương Hết thể có đại ca đâu Cho dù thuận tử không nói Lương Thủ Sơn cũng đoán được là chuyện như thế nào Cần gì phải ở hắn miệng vết thương thượng giải mối Thuận tử gật gật đầu Với ánh mắt đỏ hồng Làm đại ca nhọc lòng Nếu ngươi kêu ta một tiếng đại ca, nói cái gì nhọc lòng không nhọc lòng, chỉ cần ngươi có thể nhanh lên nhi hảo lên, so cái gì đều cường. Lương thủ sơn vô vô hàn tay, hết thảy đều ở không nói gì. Buổi tối lương mãn thương huynh đệ trở về, phát hiện trong nhà lập tức thiếu rất nhiều người, trộm đem lương điền điền gọi vào hậu viện, thế mới biết sự tình từ đầu đến cuối. Lương mãn thương bên kia nhẹ nhàng thở ra, lương mãn đột lại cười lạnh nói, như vậy ngoan độc nữ nhân vì chính mình ních lợi ước gì huynh đệ chết người như vậy chính là tặng không cho chúng ta ra đều không thể muốn may mắn nàng đi rồi bằng không xem ta như thế nào bẩn thỉu nàng ngươi muốn làm gì lương mãn thương lạnh lùng nhìn hắn phát sinh nhiều chuyện như vậy nhi còn như vậy xúc động đi đem tiên sinh hôm nay giảng văn chương sao chép ba lần a đại ca ngươi lại tới này một bộ lương mãn đột thét chói tai lương mãn thương căn bản không ăn hắn này một bộ Vậy ngươi có đi hay không viết? Lương mãn độn vẻ mặt ủy khuất, vẻ mặt đau khổ đi rồi. Âm thầm nghĩ, vì sao chính mình không phải trước sinh ra kia một cái đâu? Lang Húc ở nhà nghẹn hai ngày, rốt cuộc nhịn không được lại chạy tới. Không từng tưởng vừa lúc đuổi kịp Trần gia Tam thúc ra thượng lương, thuận tử bên kia thương thế tốt không sai biệt lắm, dư lại chính là tính dưỡng, Hàn gia gia liền trở về y y quán. Mấy ngày này đem lão nhân mệt muốn chết rồi hắn cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi lương mãn thương bọn họ nghỉ ngơi cũng phải đi trần ra, lang húc liền sung phong nhận việc lưu lại chiếu cô thuận tử cùng hộ tử lương điền điền huynh muội hôm nay đều cố ý thay một thân tân y giải phục chính là lương thủ sơn đều tìm được trước kia làm tương đối tân xiêm y để mặc vào bốn năm thời gian tựa hồ không ở cái này nam nhân trên người lưu lại nhiều ít dấu vết đương hắn xuất hiện ở trần gia thời điểm lập tức khiến cho người trong thôn xuống lại Thủ Sơn ngươi nhưng đã trở lại. Thủ Sơn là ngươi a, ngươi mấy năm nay đi đâu? Đây là phát tài sao mà, Thủ Sơn ngươi sao nhiều năm như vậy không trở về? Đại gia hỏa mồm năm miệng mời thăm hỏi, Lương Thủ Sơn cười nhất nhất đáp, đến nỗi trả lời có vài phần chân thật, vậy chỉ có trời biết đất biết chính hắn đã biết. Lương Điền Điền đem mang đến trứng gà cấp trần gia tam thẩm đưa đi, đến nỗi vài dẹt hôn qua buổi tối khiến cho đại ca cùng nhị ca đưa lại đây. Điên Điền tới, tới, thiếm cho các ngươi để lại hai cái gà đùi đi cùng cầu cầu trong phòng ăn còn không có khai tịch trần gia tam thẩm đưa cho bọn họ hai cái gà đùi làm cho lương điền điền dở khóc dở cười bất quá nhìn đến cầu cầu mở to hai mắt nhìn lương điền điền liền cho hắn một cái nhã cầm đi ăn đi cái này trở về cấp thuận tử thuốc ngao trà uống thuận tử đã khá hơn nhiều một khi thoát ly nguy hiểm người này khôi phục thực mau rốt cuộc tuổi trẻ sao Bất quá thuận tử không lớn ai nói chuyện. Cũng không biết là nguyên lai cứ như vậy vẫn là bởi vì Quế Hồng Diệm chuyện này. Lương Điền Điền nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy thuận tử khi cái kia ánh mặt trời đại Nam Hải, cảm thấy vẫn là người sau chiếm đa số. Cảm tình chuyện này, ai có thể nói được mình bạch đâu. Lương Điền Điền hiện tại một cái hài tử, cũng vô pháp quản, khiến cho thời gian hỏa tan hết thảy đi. Trần Gia tam thúc ra thượng lương, dù sao cũng là lý chính nhi tử. Trong thôn đại bộ phận đều nể tình tới. Lương Điền Điền còn cộng lại có thể hay không ở trong đám người gặp được Lương Vương Thị đâu. Kết quả phát hiện kia láo thái thái thế nhưng không có tới. Nhưng thật ra nhìn đến nhà mình Tam Thúc. Tam Thúc hiển nhiên cũng thấy được đại ca Lương Thủ Sơn. Bất quá Lương Thủ Sơn bị một đám người vây quanh. Hắn cũng liền không qua đi. Chỉ là đôi tay nắm tay. Có vẻ có chút kích động. Lương Điền Điền nghĩ đến Lương Thiết Truy. Cũng không biết tên kia hiện tại thế nào. Liền đi qua. Tam thúc, lương điền điền cười tủm tỉm gọi người. Thật nhiều thiên không thấy được người, lại vào núi. Ân. Lương thủ lâm gật gật đầu, kích động nói: Đại ca đây là gì thời điểm trở về? Sao chưa cho ta đưa cái tin nhi đâu? Lại nói, đều do ta, gần nhất cũng không đi xem các ngươi, thế nhưng cũng không biết. Xem hắn mở mịt bộ dáng, hiển nhiên còn không biết lương điền điền cùng cầu cầu bị bắt cóc chuyện này. Trên đầu miệng vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Lương Điền Điền hôm nay ra cửa liền đem băng gạc hủy đi, trộm dán một cái băng keo cá nhân, cho nên Lương Thủ Lâm cũng không thấy ra tới. Vừa trở về không mấy ngày, nay không phải không đảo ra công phu sao? Hắn mang về tới một cái người bị thương, mấy ngày này vẫn luôn vội vàng chuyện này đâu? Lương Thủ Lâm không phải người ngoài, Lương Điền Điền cũng không gạt hắn. Ai bị thương, nghiêm trọng không nghiêm trọng a? Lương Thủ Lâm vừa nghe còn rất khẩn trương, nếu không Thỉnh Hàn Đại Phu lại đây nhìn xem. Hán thương chính là hàn gia tổ tôn cấp xem, ở trong mắt hắn bọn họ y thuật tự nhiên là cực hảo. Tam thúc quả nhiên vẫn là như vậy thiện lương đơn thuần. Đã khá hơn nhiều, chính là thỉnh hàn gia gia cấp xem. Tam thúc. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, buổi tối tới trong nhà ăn cơm đi, ngươi cũng đã lâu không có tới nhà của chúng ta. Lương thủ lâm gật đầu, hảo. Lương điền điền đâm chết lơ đang nói, nhị thúc bị đánh, hiện tại còn hảo đi. Hẳn là có thể xuống đất đi. Đột nhiên phát hiện Lương Thủ Lâm vẻ mặt quái dị, biết là có việc nhì, vội nói, nhị thúc không phải là lại đi rồi đi. Lần trước bị ngược rất thảm a, chẳng lẽ gia hỏa này không giải trí nhớ? Không phải. Lương Thủ Lâm một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, rốt cuộc lần trước Lương Thiết Truy bị như vậy đưa về tới, không phải do hắn không nhiều lắm tưởng. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng không trải qua chuyện gì Nhưng tổng cảm thấy nơi này chuyện này không thích hợp, ngay cả nương gần nhất đều không nhắc mãi nhị ca phát tài chuyện này, càng thêm làm hắn cảm thấy quái dị. Đáng tiếc, trung quy là ở sơn thôn lớn lên, kiến thức thiếu, cho nên liền tính là phát hiện không thích hợp, vẫn là không nháo minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Xem tam thúc bộ dáng này liền biết có việc gì lương điền điền lôi kéo hắn tới rồi bên ngoài, thấp giọng nói, tam thúc, có phải hay không ra chuyện gì? Xem lương thủ lâm vẻ mặt khó xử, lại nói, chúng ta đều không phải người ngoài, một bút không viết ra được hai cái lương tự tới, tam thúc có chuyện gì còn không thể cùng ta nói sao mà. Cũng không phải nàng bức bách, thật sự là lương vương thị kia đối mâu tử cùng gậy thọc cất tử dường như, lương điền điền cần thiết phải làm đến biết người biết ta. Nhị ca hắn lại đi rồi. Lương thủ lâm như mày, máy hát vừa mở ra cũng tịch thu trụ. Chính là mấy ngày hôm trước, đột nhiên tới một đám người. Vội vàng xe ngựa liền đem nhị ca cấp lôi đi. Lúc ấy nhị ca thương còn không có hảo nhanh nhẹn đâu, bọn họ thế nhưng còn mang theo đại phu. Nhị ca phía trước sợ tới mức quá sức, khóc la cũng không đi, sau lại cũng không biết người tới cùng nhị ca nói gì đó. Nhị ca thế nhưng lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng rồi, còn nói về sau tiếp nương đi chấn trên quá ngày lành nghĩ đến nhị ca ngay lúc đó cho hề, lương thủ lâm thẳng nhíu mày. Cũng không biết nhị ca sao tưởng. Bị người đánh thành như vậy, còn một hai phải cùng người đi. Lương Thủ Lâm nói chuyện, Lương Điền Điền vẫn là tin được. Bất quá Lương thiết truy thái độ đã làm cho nghiền ngấm. Nhị thúc không phải là bị người cưỡng bắt đi. Nghĩ đến hổ ca kia đám người, Lương Điền Điền liền đoán được sự thật này. Lương Thủ Lâm nghĩ đến nhị ca lúc đi hoan thiên Hỉ địa, vội lắc đầu. Thương thế đều không rảnh lo, nhị ca dễ dàng như vậy gào to người đều không sợ đau, nơi nào là bị người bức bách. Lương Điền Điền lại hỏi chuẩn xác ngày, thế nhưng là ở chính mình xảy ra chuyện cùng một ngày. Nàng nheo lại đôi mắt, không biết chính mình bắt cóc chuyện này cùng Lương Thiết Truy có hay không quan hệ đâu. Lý chính Trần Trùng nói muốn điều tra chuyện này nhi, bất quá xem thái bao tử còn ở trong thôn Lắc Lư, nhưng không giống như là bị bắt lại bộ dáng, Lương Điền Điền chuẩn bị bất thời giờ làm đại ca đi hỏi một chút. Kia thái bao tử rõ ràng có vấn đề, nếu Trần Trùng thật mặc kệ chuyện này, đừng trách nàng không cho lão lang động mặt mũi. Đột nhiên bùm bùm một trận pháo vang, lương điền điền vội che lại lỗ thai, thượng lương nghi thức bắt đầu rồi. Một cái bị từ ngoại thôn mời đến nghe nói rất lợi hại âm dương tiên sinh huyên thuyên nhắc mãi một đống lớn, sau đó mười mấy tuổi trẻ lực tráng tiểu tử mới đem treo hồng tơ lũa đại lương treo lên. Lương điền điền ra xây nhà thời điểm liền kiến thức quá một lần, loại sự tình này đều đại đồng tiểu dị, cũng không gì mới mẻ. Lương điền, điền tìm được cầu cầu. Tiểu gia hỏa ăn đầy mặt là du, tiểu tam tử đang giúp hắn sát tay mặt đầu. Nhìn ngươi, đều ăn thành tiểu hoa miêu. xem trong chốc lát ngươi còn có thể hay không ăn xong đi. Lương Điền Điền tiếp nhận tiểu tam tử trong tay khăn, xem tiểu tam tử này một thân bộ đồ mới liền biết cố ý xuyên. Khá xinh đẹp, là thím làm đi. Không phải, ta nãi cho chúng ta làm, chúng ta ca tam nhi mỗi người một kiện. Tiểu tam tử thò qua tới thấp giọng nói. Cha mẹ ta kia tân y phục cũng là ta nãi cấp làm, hôm qua ta ra lại đây trộm lấy lại đây, không cho chúng ta ra bên ngoài nói đi. Tiểu hai tử, nào có cái gì bí mật, hôm qua nói cho, hôm nay liền cấp chấn động rất xuống ra tới. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, cũng học hắn bộ dáng thần bí nói, vì sao không cho nói a? Tiểu tam tử xem ngu ngốc dường như nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ngươi nói vì sao, lại lo chính mình giải thích thượng. Nhà của chúng ta này che lại nhà mới, còn lớn như vậy địa phương, không sợ người đỏ mắt ta. Lương Điền Điền vội gật đầu, ân ân hai tiếng, tiểu tam tử tiếp tục nói, này tân y phục nguyên liệu cũng không ít tiền bạc đâu, đây là sợ người khác đỏ mắt. Đến nỗi tiểu tam tử trong miệng người khác là ai, Lương Điền Điền thực dễ dàng liền nghĩ tới trần gia kia hai phòng người. Quả nhiên, nhà này gia có buồn khó niệm kinh. Chính là địa vị như Lý Chính Trần Trùng. Có đôi khi làm việc nhì cũng không thể không suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Đúng rồi điền điền, còn không có nói cho ngươi đâu. Ta ra nói, sang năm cung cung ta đại ca, nhị ca đi tư thủ. Trước cung một năm, bọn họ nếu là đọc đến hảo, liền tiếp tục cung đi xuống, bằng không phải nhà của chúng ta chính mình ra bạc. Nhắc tới đi tư thủ, tiểu tam tử vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ta cũng muốn hảo hảo đọc sách, đến lúc đó cùng mãn thương, mãn đuộn cùng đi tư thủ. Trần gia Nam Hải tử quá nhiều, nay cùng nhau đều đưa đến Tư Thục đi, chính là bọn họ gia tài lực cũng chịu không nổi. Trần Trung đột nhiên muốn đưa Trần gia Tam thúc hai đứa nhỏ, cũng là lúc này đây phân gia cảm thấy thua thiệt bọn họ này một phòng. Đây là chuyện tốt nhỉ a? Lương Điền Điền nhìn ra Tiểu Tam tử hâm mộ, cười nói: Ngươi hảo hảo học, nhìn xem nhà của chúng ta cầu cầu, không đi Tư Thục không cũng học khá tốt sao? Về sau ngươi không có việc gì liền tới nhà của chúng ta. Cùng cầu cầu cùng nhau đọc sách bái. Có người làm bạn cầu cầu cũng không tịch mịch, còn có cái bạn chơi cùng. Khó được là tiểu tam tử so cầu cầu đại lại trước nay không khi dễ hắn. Lương Điền điền cũng yên tâm làm tiểu tam tử cùng cầu cầu chơi. Ta còn nơi nơi tìm ngươi đâu, cảm tình các ngươi đều trốn đến nơi này. Tiểu hoa lại đây tùy lễ, nhìn đến Lương Điền điền bọn họ vội thò qua tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu, vừa mới không thấy được ngươi. Lương Điền Điền kéo nàng ngồi ở trên giường đất, như thế nào, nhà ngươi liền chính ngươi tới. Cúc hoa thím giống nhau loại sự tình này đều không ra mặt. Tiểu hoa gật gật đầu, hơi hiện mất mát. Nương nói, nàng không có phương tiện ở trong thôn đi lại. Về sau nàng tuổi lại lớn hơn một chút, cũng không có phương tiện. Nghĩ đến Lương Điền Điền trong nhà như vậy nhiều nam nhân, tiểu hoa đột nhiên có chút hâm mộ. Chẳng sợ không cha, nhà mình nếu là có cái ca ca gì đó cũng là tốt. Như vậy bị người chú ý thời điểm cũng có người cấp suất đầu. Nàng là thật hâm mộ Lương Điền Điền, trong nhà còn có hai cái ca ca cấp suất đầu. Lương Điền Điền cũng không biết nói tiểu hoa tâm sự nhi, cười nói, vậy ngươi tới cũng đủ vãn. Trên đường đụng tới cái một người, cho nên chậm. Tiểu hoa rốt cuộc cũng là tiểu hải tử, này tâm tư tới cũng nhanh đi cũng mau ngươi đoán xem, ta nhìn đến ai. vẻ mặt thần bí, lão lang động không giống như là giống nhau đại thôn. Mấy bách hộ nhân ra, nơi này chính là một cái khe núi thôn, thổ địa cằn cối, đều không giống như là giống nhau thôn có thể có mấy cái phú hộ địa chủ gì, nơi này từng nhà nhật tử quá đến độ không sai biệt lắm. Xem tiểu hoa kia trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, lương điền điền cười khúc khích. Làm cho thần thần bí bí, chúng ta thôn liền lớn như vậy, còn có thể có gì mới mẻ chuyện này a? Đơn giản là đông gia trường tây gia đoạn, mà này đó. Lương Điền Điền cảm thấy đều không có nhà cũ tới làm ẩm ý nhà bọn họ thời điểm náo nhiệt. Ta nhìn đến Ngô Xuân Hoa, Tiểu Hoa đệ thấp thanh âm, duỗi tay khoa tay múa chân một chút, bụng đều dựng thẳng tới. Lúc này mới vừa gả chồng mấy tháng a, bụng liền lớn, Tiểu Hoa cảm thấy rất mới lạ. Trước kia xem nàng còn khá xinh đẹp, hiện tại cả người béo một vòng, bên người còn mang theo hạ nhân, ngồi xe ngựa, nhìn đến ta cố ý đem ta gọi lại, một đốn nói chuyện. Dù sao chính là khoe khoang ý tứ. Còn nói gì đến lúc đó đem nàng cũng giới thiệu đến thị trấn địa chủ gia, tiểu hoa nghe đều mặt đỏ. Nàng bụng đều như vậy lớn sao. Lương Điền Điền tính một chút, hiện tại ngô sơn hoa bụng cũng liền hơn 4 tháng, mới vừa hiện hoài nhi đi. Đến nỗi tiểu hoa nói rất đại, phỏng trừng là béo hiện. Không từng tưởng ngô sơn hoa này nhất chiêu giấu trời qua biển thật đúng là làm nàng lừa gạt đi qua, tâm tắc. Nữ nhân này thật đúng là không bình thường á cũng không biết tương lai nàng sinh hài tử thời điểm muốn nói như thế nào. Nô Sơn hoa chuyện này Lương Điền Điền lười đến quảng. Nhưng thật ra lại nghĩ tới Lương Thiết Truy, chính mình cùng cầu cầu bị bắt cóc chuyện này, Lương Điền Điền như thế nào đều cảm thấy cùng tên kia thoát không được quan hệ. Thả cho xem, quay đầu lại nhìn xem có thể hay không ở lý chính kia tìm hiểu đến tin tức. Nếu Lương Thiết Truy thật sự tham dự, đến lúc đó huyện nha bên kia khẳng định sẽ kêu trần trùng quá khứ lương điền điền chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi phiền thoái huyện thái gia tuy nói ở nhà bọn họ ở hai ngày lại có huyện thái gia phu nhân nhiệt tình chiêu cố nhưng lương điền điền rất rõ ràng này hết thề không phải bởi vì bọn họ ra mà là bởi vì có âu dương văn hiên cái kia tiểu hầu ra ở ăn cơm thời điểm lương mãn thương huynh đệ đi theo nam nhân bên kia ngồi lương điền điền mang theo cầu cầu Còn có tiểu hoa bọn họ cùng trong thôn nữ nhân tế một bàn, tám đại nhân, hơn nữa tiểu hoa bọn họ ba cái. Còn có hai nhà cũng mang theo hai cái trai trai hải tử, này một bàn chính là mười ba cá nhân. Trần gia tam thúc, tam thẩm muốn chi khí, lúc này đây bị phân ra ra tới vốn dĩ trong thôn liền có không ít nhàn thoại. Trần gia tam thẩm lúc này mới một giận dỗi che lại một cái căn phòng lớn, chẳng những nhà mình mấy khẩu người đều cái ra tới chính là tương lai nhi tử cưới vợ phòng ở đều có. Chân gia tam thẩm còn âm thầm này xinh ác độc. Nhất định phải so với kia hai nhà quá đến hảo. Cho nên này bàn tiệc cũng là cực hảo, tuy rằng không có đầu bếp, lại cũng ở trong thôn tìm mấy cái nấu cơm ăn ngon tức phụ cùng nhau làm. Do thịt, cá, gà, còn có một cái lát thịt hầm đậu que, bốn cái nạnh đồ ăn vừa lên tới đại gia hỏa liền hoan hô một tiếng, chính là mặt khác xứng đồ ăn cũng là bốn dạng còn có một cái canh như vậy tám đồ ăn một canh bàn tiệc ở nông hộ nhân gia đã là thực xa xỉ thượng đồ ăn to như vậy trong viện lập tức liền ngừng nghỉ tất cả mọi người buồn đầu ăn như vậy hai năm rất nhiều người gia đều là ăn không đủ no lão lang động từng nhà nhật tử đều không hảo quá trừ bỏ như vậy mấy nhà người ở ngoài có thể ăn no nhân gia thật đúng là không nhiều lắm càng miễn bàn ăn thịt Có chút nhân ra từ năm trước mùa thu đến bây giờ liền không ăn qua thịt, nay thình lình thấy thịt, đều cùng sói đói dường như. Lương Điền Điền nhìn trên bàn kia mấy cái phụ nhân không ngừng gắp đồ ăn đưa cho hài tử, lại chính mình gắp đồ ăn mồm to hướng trong miệng ướt, không cảm thấy nhiều cách hướng. Lại chỉ cảm thấy chua xót Nếu nhật tử lại phân hảo quá một ít, ai quá như vậy không bận tâm hình tượng đâu. Một người tuổi trẻ tức phụ mang theo một cái ba tuổi tả hữu hài tử. Hai tử không ngừng muốn cái này muốn cái kia, kia tức phụ chính mình cũng chưa ăn đến mấy khẩu, hai tử cũng ăn không nhiều lắm. Mắt thấy những cái đó ngạnh đồ ăn một đám liền phải thấy đấy, này đó nữ nhân đừng nhìn ngày thường nói chuyện không nhiều lắm, này ăn khởi đồ ăn tới quả thực cùng điên rồi dường như, dung rõ cuốn mây tan hình dung bọn họ thật không quá. Kia tiểu tức phụ thật vất vả mới có ra tới chỗ ngồi cơ hội, vừa thấy đồ vật nếu không có, nàng này còn không có ăn đến cái gì đâu. Lập tức liền phát ngoan Đột nhiên nhìn chằm chằm nơi xa một mâm đầu heo thịt Thình lình đứng lên Chiếc đua lập tức vói qua Kia mâm đầu heo thịt là cắt tảng lớn bãi thành một vòng Kia tiểu tức phụ một chiếc đua đi xuống Thủ đoạn run lên liền vòng một vòng tròn Kia thật dài đầu heo thịt đều treo ở chiếc đua trung gian Lại xem mâm thế Nhưng chỉ còn lại có một mảnh lẻ loi lát thịt Lương điền điền trợn tròn mắt Như vậy cũng đúng Thật là nhân tài a, Lại xem kia tiểu tức phụ Chiếc đua thượng gắp một mâm đầu heo thịt, nhanh chóng rút về tay, trên mặt là che giấu không được vui sướng. Rốt cuộc không cần lo lắng ăn không đến thịt. Đầu heo thịt tuy rằng là heo xuống nước, nhưng chính là mấy thứ này cũng không tiện nghi. Mẫu chốt là người ta không đơn thuần chỉ là bán, rất ít có nhân gia có thể chỉnh phó heo xuống nước mua. Rốt cuộc thứ này thêm ở bên nhau giá nhưng không thấp, cũng liền ngồi tịch thời điểm có thể ăn đến đi. kia mâm đầu heo thịt liền đặt ở lương điền điền trước mặt. Nàng thậm chí cũng chưa tới kịp kẹp một ngụm cũng đã không có. Tuy rằng không phải lần đầu tiên ở nông thôn chỗ ngồi, nhưng lương điền điền lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy biêu hãn tiểu tức phụ. Trung quanh ăn cơm người cũng có như vậy trong nháy mắt ngây người, đều kinh ngạc nhìn cái kia có chút thẹn thùng tiểu tức phụ, trận tròn mắt. Có kia tự nhận chính mình ăn cái gì đã rất lợi hại, nhưng nhìn cái này tiểu tức phụ lại cũng tự nhận không bằng. Kia tiểu tức phụ vừa muốn đem thịt phóng tới trong chén. Kết quả nhìn đến đại gia ánh mắt, cũng rất ngượng ngùng, lập tức xấu hổ không biết như thế nào là hảo. Vừa lúc đối thượng Lương Điền Điền kinh ngạc dương cái miệng nhỏ, bị một cái hài tử như vậy nhìn chầm chầm liền càng ngượng ngùng, vội nói, cái kia, ngươi ăn không ăn, ta, ta cho ngươi phân điểm nhi. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng nhiều người như vậy nhìn đâu, nàng một cái tân gả lại đây không lâu, cũng không nghĩ quá mất mặt. Lương Điền Điền vội lắc đầu, không cần không cần. Nhà bọn họ thật đúng là không kém này một ngụm ăn. Lại xem kia tiểu tức phụ, mặt mày ngũ quan đều khá xinh đẹp. Lại gây ra bọc xương dường như, vừa thấy chính là trong nhà nhật tử không hảo quá. Trong lòng ngực còn có cái ba tuổi tả hữu hài từ đâu, lương điền điền sao có thể cùng nhân gia đoạt như vậy một ngụm ăn. Cầu cầu ba ba nhìn thoáng qua những cái đó đầu heo thịt, nhà bọn họ tuy rằng thường xuyên ăn thịt. Nhưng thứ này hắn còn không có ăn qua đâu, liền có chút mắt thèm kia tiểu tức phụ khuôn mặt bỏ bừng, nghe nói lương điền điền không cần nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại xem cầu cầu ánh mắt kia, túi đầu nhìn xem nhà mình hài tử, liền minh bạch. Đem thịt phóng tới trong chén, gắp mặt trên mấy khối cấp cầu cầu đưa qua đi, tới, ngươi ăn. Cầu cầu chớp chớp mắt to, ngại thanh mãi khi nói, cảm ơn tỉ tỉ. Trung quanh không khí vì này bông lỏng. Tiểu tức phụ tựa hồ có thể cảm nhận được chung quanh người giờ khắc này nhìn về phía nàng ánh mắt không có như vậy sắc bén, vội cười. bé ngoan Cũng không chịu cùng đại gia như vậy đoạn, túi đầu chuyên tâm uy trong lòng ngực hải tử. Trên bàn cơm bởi vì này tiểu tức phụ biêu hãn động tác, cho nên đại gia hỏa cũng chưa phía trước như vậy ăn ngấu nghiến. Có lẽ là ăn không sai biệt lắm, dư lại lượng đạo thức ăn chay đại gia hỏa thế nhưng có tâm tình từ từ ăn. Một mâm đậu phộng. Một mâm trứng gà xào dưa chuột, đại gia hỏa rốt cuộc không lại cùng phía trước giường như liên đoạn. Bất quá trung quy là trong nhà không thường thấy đồ ăn, đậu phộng thứ này cũng coi như là quý giá. Người bình thường ra liền tính loại đậu phộng cũng đều lấy ra đi bán tiền, thứ này so gạo còn quý đâu. Kia xào đậu phộng mùi hương nhi đặc biệt đùng, mấy cái phụ nhân ra mặt dày cấp nhà mình hài tử dùng cái muôn múc, mặt khác phụ nhân liền tính là thích ăn cũng là lấy chiếc búa kẹp. Bất quá xem bọn họ kia một bộ hối hận bộ dáng, phỏng chừng là hối hận không đem nhà mình hài tử mang đến. Nữ nhân, đặc biệt là kết hôn có hài tử, này sinh hoạt trước hết nghĩ đến đều là hài tử cùng nam nhân. Mắt thấy kia bàn đậu phộng thừa không nhiều lắm, một cái phụ nhân đột nhiên đề nghị nói, nếu không, chúng ta đem này đậu phộng phân đi. Trung quanh nhân vi trí nhất lăng. kia phụ nhân ngượng ngùng nói, nhà ta kia tiểu tử chính là thích ăn cái này, nhưng hắn đều mười hai cũng không hảo mang lại đây. Rốt cuộc này choai choai tiểu tử ăn nghèo lao tử, đừng nhìn mới 12, ăn khởi đồ vật tới tuyệt đối không thể so người trưởng thành thiếu. Liền tùy một phần lễ. Người bình thường ra là sẽ không giống Lương Điền Điền nhà bọn họ giống nhau cùng nhau mang lại đây nhiều người như vậy. Chính là Lương Điền Điền huynh ngội, trong thôn đều có người hâm mộ ghen ghét loạn nói bậy, nói bọn họ không hiểu quy củ. Bất quá xem Lương Thủ Sơn đã trở lại, Nghĩ đến lương thủ sơn trước kia xinh mánh, thật đúng là không ai dám khi bọn hắn huynh muội trước mặt nói. Nói nữa, nhân gia trần gia cũng chưa nói cái gì, bọn họ loạn nói bậy cũng vô dụng. Hiện giờ lương gia huynh muội cũng không phải là không có trưởng bối quản tùy tiện nhậm người khi dễ dã hải tử. Lương thủ sơn kia chính là năm đó lao lang động truyền kỳ nhân vật, một người có thể dậu đổ bìm leo cùng lợn rừng lợi hại tồn tại, trong thôn săn thú cao minh nhất thợ săn. Ai không có việc gì dám trêu chọc hắn a? Phụ nhân như vậy vừa nói, mặt khác mấy cái cũng liền chần trở. Nếu không, chúng ta phân đi. Đại gia hỏa lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhà ai không có hải tử đâu, rứt khoát liền phân. Tám phụ nhân, đem kia đậu phộng chia làm tám phần, cũng không chê những cái đó dù, thượng thủ thượng thủ, có khăn lấy khăn, cẳng có cực giả trực tiếp dùng quần áo đâu, dù sao là đường tiện nghi ai. Tiểu hoa cùng lương điền điền liếc nhau này băng nhân, phân đổ vật thời điểm căn bản không suy xét bọn họ. tuy rằng hai nhà nhật tử hiện giờ quá đến độ không tồi, không có người kém như vậy một ngụm đồ vật, nhưng xem bọn họ như vậy, lương điền điền trong lòng còn rất hụt hẫng nhi. khi bọn hắn là không khí sao? đối diện ngồi kia tiểu tức phụ mới vừa đem chính mình kia một phần đậu phộng phóng tới trong chén, liền nhìn đến đối diện ngây ngốc ngồi lương điền điền, tiểu hoa cùng cầu cầu, vội nói, này mấy cái hải tử có phải hay không đã quên phân a? Chúng ta phân cho bọn họ một ít đi. Trên bản đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm, trên cơ bản đã không có gì, bảng không đại gia hỏa cũng không thể chỉ phân đậu phộng. Bên kia hầm giò canh thịt đều bị người cầm đi quay cơm ăn, hiện tại thật đúng là chân bóng lưu lưu. Bất quá lương điền điền bọn họ mấy cái hiển nhiên còn không co ăn no, trên thực tế từ đồ ăn đi lên đến bây giờ còn không đến 15 phút đâu. Ai tưởng tượng này bang nhân liền gió cuốn mây tan ăn sạch. Nay thật đúng là đủ đưu hãn. Lương Điền Điền hôm nay xem như kiến thức. Tuy rằng không phải lần đầu tiên chỗ ngồi, nhưng Lương Điền Điền cũng không từng tưởng này bang nhân sẽ như vậy hung tàn. Lương Điền Điền trong nhà cũng làm quá thiệt diệu, bất quá lúc ấy là mấy cái quen biết nhân gia, lại có chính là hỗ trợ các nam nhân, thật đúng là không mấy cái giống phụ nhân nhóm như vậy. Trong đó một cái phụ nhân ánh mắt trôn tránh, kia gì, trong nhà hài tử còn nhỏ, ta đi về trước. Căn bản không phản ứng phân đồ vật này cha. Xoay người liền đi rồi Những người khác cũng lục tục đi theo rời đi Thế nhưng không có người nhắc tới Muốn phân cho lương điền điền mấy người chuyện này Kia tiểu tức phụ nhấp môi Mắt thấy đại gia hỏa đều đi rồi Có chút xin lỗi nhìn lương điền điền liếc mắt một cái Hai tử tiểu Cũng ăn không hết nhiều ít Ta này còn có thịt cùng đậu phộng Các ngươi mấy cái ăn chút nhì đi Tuy rằng có chút luyến tiếp Nhưng vừa thấy lương điền điền mấy cái Cũng là hài tử Này tiểu tức phụ liền bình thường trở lại Lương Điền Điền tuy rằng không ăn no, khá vậy không đến mức ăn người khác, vội nói: "Ngươi mau lấy về đi cấp hải tử ăn đi, chúng ta ăn no." Khó được ra tới ăn một đốn, vừa thấy kia tiểu Tức phụ chính mình cũng chưa ăn no, còn có thể lo lắng bọn họ, thật là khó được. Tiểu Tức phụ lại nhún nhường một phen, xem Lương Điền Điền kiên trì không cần, liền không lại kiên trì. Đầu tiên là Huy Hải tử, sau đó chính mình mới tinh tế ăn lên. Lương Điền Điền phát hiện này tiểu tứ phụ còn rất văn nhã, không giống như là kia bang nhân như vậy ăn ngấu nghiến. Đừng nhìn kia tiểu tứ phụ lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, kia trong chén đồ vật cũng ăn cái sạch sẽ. Xem nàng một bộ chưa đã thèm bộ dáng, như là còn không có ăn no. Tiểu tứ phụ móc ra một cái tố sắc khăn lau lau miệng, rất ngượng ngùng. Cho các ngươi chê cười. Nhìn dáng vẻ tựa hồ còn rất có quý củ. Lương Điền Điền lắc đầu, đột nhiên nói, "Tỷ tỷ ngươi kêu gì?" Nữ nhân này nàng không ấn tượng. Xem như lần đầu tiên gặp mà đi. Ta kêu lăng hiểu nam. Tiểu thức phụ còn rất cao hứng. Ta biết ngươi, ngươi kêu điền điền. Đây là ngươi đệ đệ cầu cầu. Lão lang động liền lớn như vậy. Lương điền điền nhà bọn họ này nửa năm qua nhưng không thiếu nháo sẽ ra chuyện như tới. Trong thôn thật đúng là không ai không quen biết bọn họ huynh mội. Lương điền điền cũng đoán được nguyên nhân, còn rất không hảo ý. Bất quá họ lăng, tỉ tỉ là cách vách lăng ra thôn người. Lăng Hiểu Nam gật gật đầu, ánh mắt sáng lên. Ta nghe nói ngươi định rồi cái hoa hoa thân là chúng ta lăng gia thôn, chính là thật sự. Thế nhưng liền chuyện này đều biết, Lương Điền Điền rất xấu hổ, cười cười không hẽ răng. Lăng Hiểu Nam cho rằng nàng là ngượng ngùng, cũng không có tiếp tục dây dưa. Nhà của chúng ta liền ở tại thôn Tây Đầu. Không có việc gì các ngươi tỷ hai lại đây chơi, ngày thường cũng theo ta ở nhà mang hải tử. Hảo á! Lương Điền Điền cũng khách khí hai câu, nhìn Lăng Hiểu Nam ôm Hải Tử đi rồi. Kia tinh tế vòng eo, lớn lên mảnh khảnh bộ dáng, cấp Lương Điền Điền để lại rất sâu ấn tượng. Chúng ta trong thôn còn có như vậy xinh đẹp tiểu tức phụ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu." Tiểu Hoa cười cười, thế nhưng cũng không quen biết Lăng Hiểu Nam. "Nàng là nhà ai tức phụ a?" Lương Điền Điền hiếu kỳ nói. Tiểu Hoa nhíu mày, "Ta cũng không biết." Nàng tuy rằng so lương điền điền ở trong thôn đi lại nhiều, khá vậy không đi nhà ai, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nghe người ta trò chuyện mới biết được một ít trong thôn chuyện này. Lương điền điền ngang một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. câu câu phía trước ăn một cái đùi gà, cũng không đói bụng, lương điền điền cùng tiểu hoa tuy rằng không ăn no. Bất quá này trong bụng đều có nước luộc, một đốn hai đốn cũng không kém cái gì. Lương điền điền chiều trong viện nhất thượng đầu kêu bản xem qua đi. Tiện nghi cha lúc này liền đi theo một đám tộc lao nhóm, còn có Trần Gia Tam Thúc ngồi ở kia một bàn. Trần Gia Tam Thúc có thể ngồi trên đi, là bởi vì đây là nhà bọn họ mời khách. Dư lại đều là trong thôn trưởng bối, mà tiện nghi cha có thể ngồi trên đi cái kia vị trí, đã làm cho nghiêng ngẫm. Xem ra, cái này cha ở trong thôn địa vị còn rất cao. Lương Điền Điền xem như lại một lần nhận thức cái này cha. Lúc này Trần Trùng cầm đầu tộc lao nhóm liền đang nói mấy năm nay chuyện này, luôn luôn không thế nào hễ rằng Tam Thúc Công đột nhiên lên tiếng. ngươi đi rồi 4 năm nhưng thật ra đi tiêu xái ngươi kia tức phụ đi trinh liệt, người trong thôn đều bội phục đâu Chính là ngươi kia mấy cái hải tử nhưng gặp tội, mãn thương lúc ấy còn bất mãn 10 tuổi, cầu cầu mới 3 tuổi, ngươi cái này đường tra, không phải ta nói, thua thiệt mấy cái hải tử đâu. Tam Thúc Công nói đến này dừng một chút, Nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, liền tính là ngươi nhàn không xuống dưới còn phải đi, kia cũng đến chờ mấy cái hài tử trưởng thành lại nói, ít nhất cũng phải nhìn mãn thương có thể đỉnh môn lập hộ. Mười tuổi hài tử liền phải khơi mào gia đình gánh nặng, người trong thôn tuy rằng chưa nói gì, nhưng đối lương gia này mấy cái hài tử cũng là thực kính nể. Các vị tộc lão gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ lương gia huynh muội không dễ dàng, càng là có người nhắc tới lúc trước lương vương thị mẫu tử làm khó dễ, muốn nói lại thôi. Một vị tộc lao đột nhiên thở dài, thủ sơn ngươi đã trở lại, những việc này nhi cũng sớm muộn gì đều có thể biết. Cũng mặc kệ sao mà này một bút cũng không viết ra được hai cái lương tự tới, cha ngươi tồn tại thời điểm chính là đối với các ngươi huynh đệ đối xử bình đẳng, hiện tại hắn đi rồi, lưu lại kia cô nhi quả phụ, ngươi là lão đại, cũng đừng quá so đo năm đó chuyện này. Cũng là cho đột quyết binh làm âm mỹ bọn nhỏ rốt cuộc không chuyện gì, ngươi nên hiếu thuận cũng đến hiếu thuận. Tuy nói lương vương thị không đúng, nhưng người ta dù sao cũng là trưởng bối, đại nghĩa thượng liền chiếm danh phận. Các vị tộc lão gật đầu, là như vậy cái ý tứ, Thủ Sơn A, ngươi dù sao cũng là lương gia lão đại, liền tính là phân gia, khá vậy đến khơi mào trong nhà gánh nặng. Lương Thủ Sơn rũ đầu không hề răng, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lương Điền Điền nghe được mày nhăn lại tới, như thế nào, bọn họ đều phân gia, còn phải nuôi sống lương vương thị mẫu tử. Dựa vào cái gì a? Bọn họ lại không đứt tay đứt chân, đều trẻ trung khỏe mạnh, dựa vào cái gì làm cho bọn họ nuôi trong nhà sống? Ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm bên kia, nếu tiện nghi cha dám nói muốn nuôi sống, hoặc là tiếp nhận tới cùng nhau chủ nói, lương điền điền thể, liền tính là trên lưng một cái bất hiếu thanh dành, nàng cũng sẽ không chịu đựng loại sự tình này phát sinh. kia đối mẫu tử nàng chính là chịu đủ rồi. Không chờ lương thủ sơn nói chuyện, Trần Trùng hơi hơi nhíu mày. Theo lý thuyết, Lương Vương thị kỳ thật cũng không phải thủ sơn mẹ ruột, kia Lương Thiết Truy cũng không phải Lương gia lão ca thân sinh, không phải ta làm miệng, kia Lương Vương thị làm những chuyện này, cũng thật không giống như là cái trưởng bối có thể làm được ra tới. Muốn nói lại thôi, bất quá ý ngoài lời đại gia hỏa nghe được minh bạch, đây là làm Lương thủ sơn không cần lấy Lương Vương thị đương trưởng bối a. Bên kia một vị tộc lão liền nhíu mày, lời nói là nói như vậy, Nhưng thủ sơn kia cũng không phải lương gia lão ca thân sinh, còn không phải đương thân nhi tử giống nhau dưỡng. Lại nói kia lương vương thị tuy rằng không như thế nào, còn là cho lương gia lão ca sinh một cái thủ lâm. Đây là không đồng ý trần trùng quan điểm. Lương Điền Điền theo bản năng ngồi ngay ngắn, nàng biết loại sự tình này là quyết định nhà bọn họ sau này đi hướng nghiêm túc vấn đề. Tuy rằng biết vô pháp chen vào nói, nhưng gặp được nhà mình ích lợi tương quan chuyện này, nàng vẫn là thực khẩn trương không phải thân không thân vấn đề. Trần trúng nghe xong có chút không cao hứng, mãn thương bọn họ lúc trước liền phân ra, kia hiệp ước thượng chính là viết rõ ràng, không ai nợ ai, này hơn nửa năm tới, lương ra chuyện này đại gia hỏa đều xem ở trong mắt, ta cũng liền không nói nhiều gì. Tuy rằng kia lương vương thị là trưởng bối, nhưng nàng cũng không đơn giản là thủ sơn một cái văn bối, kia lương thiết truy cũng là trai trai tiểu tử, đều mười mấy tuổi, lại không phân ra, Sao liền không thể dưỡng lão người? Lại nói thủ lâm, không phải ta nói, liền thủ lâm đứa nhỏ này, ngươi đừng nhìn tuổi tác tiểu, nhưng tùy lương ra lão ca, là cái kiên định hậu sinh, chỉ cần kia lương thiết truy bất bại ra, kia thủ lâm đều có thể dưỡng ra, cũng không cần phải nói thủ sơn thế nào cũng phải như thế nào. Chân Trung nói lời này rõ ràng là hướng về lương điền điền huynh mội, cái này làm cho lương điền điền nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên này hơn nửa năm tới giao hảo là không có bạch trả giá. Chư vị tộc lao nghe không được gật đầu, trần Trung dừng một chút, liền tiếp tục nói, bất quá cũng không phải nói phân gia thủ sơn liền hoàn toàn mặc kệ bên kia, rốt cuộc thủ lâm cũng là người thân huynh đệ, kia cũng là người trưởng bối, bên kia gặp được gì không giải được ngật đáp, thủ lâm à, nghe thúc một câu, có thể người một nhà kia cũng là duyên phận, đừng quá so đo, là cái này lý. Mọi người nghe xong đều gật đầu vẫn luôn không hề răng lương thủ sơn đột nhiên ngẩng đầu, bưng bát rượu liền đứng lên, thủ sơn vừa đi chính là 4 năm, người đối diện là không phụ trách nhiệm, ta không kết thúc một cái trợ phụ, một cái phụ thân trách nhiệm, mấy năm nay trong nhà cũng ít nhiều trừ vị phụ lao hương thân chiếu cố, thủ sơn nơi này gì cũng không nói, đều ghi tạc trong lòng, trước làm vì kính. Một chén rượu đôi mắt cũng chưa chớp một chút đều uống lên. Lương Điền điền âm thầm tấp lơi, không thấy ra tới, này vẫn là cái rộng lượng Lương Thủ Sơn ngồi xuống, trịnh trọng chuyện lạ nói, lại nói tiếp, cha ta cũng liền thủ lâm như vậy một cái ruột thị huyết mạch, cha ta năm đó đã cứu ta, ta này đương đại ca, liền thủ lâm như vậy một cái huynh đệ, ta không thể mặc kệ. Ta hôm nay đem lời nói lược đến này, thủ lâm tương lai vô luận là có chuyện gì nhi, ta cái này đương đại ca đều bao. Đến nỗi những người khác, Lương Thủ Sơn đôi mắt đỏ bừng, ta là không kết thúc một cái làm trợ phu, làm phụ thân trách nhiệm nhưng ta tức phụ cũng không thể bạch chết, rốt cuộc chuyện gì vậy ai trong lòng đều rõ ràng, ta không truy cứu chuyện này nhi cũng đã xem ở ta chết đi cha phân thượng, nếu ai được một tức lại muốn tiến một thước, cũng chờ có trách ta không niệm ngày xưa tình cảm. Nói chuyện công phu, trong tay méo bát rượu thế nhưng răng rắc một tiếng vỡ vụn. Thủ tịch ngồi nhưng đều là thượng số tuổi tộc lão, nhìn thấy một màn này không cấm hai mặt nhìn nhau. Bên cạnh mọi người cũng mới phản ứng lại đây, này lương thủ sơn cũng không phải là người thường a đó là liền lợn rừng cùng cẩu hùng đều có thể một mình một người đánh chết tàn nhẫn người a rất nhiều người bắt đầu hồi ức rốt cuộc có hay không khi dễ lương gia kia mấy cái hài tử nhưng đừng bị như vậy tàn nhẫn người cấp nhớ thương lương điền điền hai mắt mạo quang lớn lên xoáy còn có bản lĩnh người luôn là làm người phá lệ chú ý còn nữa lương thủ sơn nói kia lời nói ý tứ thực rõ ràng lương gia nhà cũ bên kia trừ bỏ Tam thúc Lương thủ Lâm những người khác đều sẽ không quản, này liền cấp Lương Điền Điền ăn một viên thuốc can thần. Đến nỗi Lương thủ Lâm còn không có thành thần, về sau muốn xen vào chuyện này khả năng có rất nhiều, bất quá này đó Lương Điền Điền đều không đệ bụng. Ai làm cho bọn họ huynh muội đều xem trọng Tam thúc đâu, không phải tiện nghi cha nói, tương lai Lương thủ Lâm bên kia có việc gì, Lương Điền Điền bọn họ huynh muội cũng sẽ không ngồi xem mà kệ. Lương thủ Sơn tay không bóc nát bát rượu kia tay một chút chuyện này đều không có. Như vậy hành động chẳng những kinh sợ tộc lao nhóm, cũng ở chỗ ngồi mọi người trong lòng để lại thật sâu ấn tượng. Lương gia không hề là phía trước cái kia mặc cho bọn hắn tùy ý nắn bóp lương ra. Lương thủ sơn tên này, trong nháy mắt gợi lên đại gia hỏa rất nhiều không được tốt hồi ức, lại cố tình phát tác không được. Lương thủ sơn ý tứ rất rõ ràng, tộc lao nhóm cũng đều không phải ngốc tử. Tuy rằng lý là như vậy cái lý, Nhưng nhìn đến hắn như vậy cường ngạnh thái độ, phía trước hướng về lương vương thị mẫu tử tộc lao nhóm liền có chút không cao hứng. Thủ Sơn, ngươi vừa đi chính là 4 năm, này bản lĩnh khác không thấy được, tính tình có thể thấy được trường A. Một vị tộc lao không ngăn chặn hòa khí, nói chuyện cũng có chút nhì không dễ nghe. Lương Thủ Sơn đột nhiên cười, tộc lao giáo hơn chính là Thủ Sơn tuổi trẻ, Thủ giáo. Thế nhưng thay đổi một bộ gương mặt tươi cười. Lương Điền Điền ở nơi xa ngạc nhiên nhìn hắn, cảm tình đại ca kia phó phúc hắc tính tình là tùy hắn, này thật đúng là. Thượng bất chính hạ tắc loạn sao? Tựa hồ cũng không thể nói như vậy. Lương Điền Điền phát hiện, từ bị bắt cóc sao, này tâm tình lần đầu tiên như vậy vui sướng, tựa hồ ngay cả quế hồng diễm rời đi khi đều so ra kém lúc này trong lòng thoải mái. Quả nhiên, đe ở trong lòng lớn nhất cục đá trừ đi, cả người đều nhẹ nhàng. Cho tới nay lương điền điền sợ nhất chính là đây là cái ngu hiếu cha, kia nhà bọn họ phía trước đối phó lương vương thị mẫu tử những cái đó thủ đoạn, liền đều thành chê cười. Thật vất vả phân ra, nếu tới cái ngu hiếu cha, kia quá khứ hết thẻ không phải cũng chưa sao. Hiện tại hảo, cha không phải ngu hiếu ngốc tử, lương điền điền là hoàn toàn yên tâm. Nàng đột nhiên cảm thấy, có cái cha trở về thật đúng là một kiện không tồi chuyện này. Tiêu tộc lão nhìn Lương Thủ Sơn gương mặt tươi cười, nghẹn nửa ngày lăng là không nghẹn ra một câu tới. Đều nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, dù sao cũng là Lương ra chuyện này, nhân ra đều như vậy. Còn có thể làm hắn nói ra gì tới. Trong lúc nhất thời bàn tiệc thượng không khí có chút áp lực, tam thúc công lại mở miệng. Liên ấn Thủ Sơn nói làm đi, này hiếu thuận cũng không phải gì người đều đến hiếu thuận, trưởng bối nếu là làm không được kia, cũng đừng hy vọng tiểu bối đi hiếu thuận đó là ngu hiếu, chúng ta lão lang động tuy rằng không lớn, khá vậy muốn sống minh bạch, không thể có kia người hồ đồ như là Ngô gia cùng Lưu gia chuyện này, một lần là đủ rồi, ta sống đến từng tuổi này nửa cái chân đều xuống màu người, không nghĩ lại nghe được những cái đó suốt ruột chuyện này. Tam thúc công khai khẩu, chuyện này nhi đã bị định tính. Tam thúc công lớn tuổi nhất, lại là trong thôn nhiều tuổi nhất người, hắn đều lên tiếng, ngay cả Trần Trung đều quy quy củ củ ứng là. Này một ván xem như lương thủ sơn thắng. Lương Điền Điền hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện, cảm tình tay vẫn luôn nắm, bên trong thế nhưng đều là mồ hôi. Từ nay về sau, Lương Vương Thị liền tính đi nháo bọn họ cũng có chuyện nói. Càng không cần lo lắng bởi vì bất hiếu thanh danh ảnh hưởng các ca ca việc học, Lương Điền Điền như thế nào có thể không vui. Giờ khắc này Lương Điền Điền nhìn lương thủ sơn bóng dáng, cảm thấy hắn lại như vậy cao lớn. Lương Thủ Sơn lòng có sợ cảm, đột nhiên quay đầu, nhìn đến nhà mình khuê nữ kia nháy mắt xấu hổ biểu tình, thơi hơi mỉm cười. Lương Điền Điền ngần ra, ngay sau đó lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười tới. Bên kia Lương Mãn Thương huynh đệ cũng hiển nhiên nghe được lời này, ca hai một đám khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên là kích động. Thủ tịch bên kia lại bắt đầu tân một vòng kính rượu, Lương Điền Điền bọn họ cũng chuẩn bị rời đi, tìm được bận rộn trong ngoài trần gia tam thẩm. Lương Điền Điền đi theo nàng nói một tiếng, lại cùng đại ca giận do một câu, liền mang theo cầu cầu về nhà, Tiểu Hoa tự nhiên cũng đi theo đi nhìn một cái. Tiểu Hoa nhìn chút nào không che giấu vui sướng Lương Điền Điền, sở trường xoa bóp nàng, ngươi nha, nhưng xem như cao hứng đi. Đó là đương nhiên. Lương Điền Điền cùng nàng căn bản không có cái gì hảo che giấu, thở dài nói, cho tới nay nhà cũ kia đối mâu tử chính là ta trong lòng lớn nhất thai hoang ầm. Hiện tại thai họa ngầm không có, ngươi nói ta có thể không, cao hứng sao. Nay thật đúng là, ngoài ý muốn chi hỉ a vốn đang lo lắng cái này tiện nghi tra cho bọn hắn gây chuyện nhi, không từng tưởng hắn trở về lại là giải quyết chuyện này. Giờ khắc này lương điền điền phảng phất lại cảm nhận được kia đã lâu ấm áp, trong lòng nói không nên lời kích động. Ta liền nói lương đại thúc không phải loại người như vậy, làm ngươi đừng lo lắng, liền ngươi hãy nhọc lòng. Tiểu hoa cũng thay nàng cao hứng. Quẹo mắt đuôi lông mày là như thế nào đều che giấu không được ý cười. Lương Điền Điền giả ý hoáng trách, "Gì? Ta phía trước nhưng không nghe ngươi nói quá, ngươi chừng nào thì nói qua chuyện này?" "Ai nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta đều nói, Lương đại thúc trở về các ngươi liền hưởng phúc đi, cái này cũng chưa tính là biết ta." Hai cái các tiểu thư nhạc vui tươi hớn hở, một đốn đùa giỡn. Câu câu tuy rằng không rõ nguyên do, bất quá nhìn đến tỷ tỷ cao hứng, hắn cũng cười tủm tỉm đi theo. Hào hào, không náo loạn. Tiểu Hoa thật đúng là không phải lương điền điền đối thủ, vội nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, nhà các ngươi nữ nhân kia như thế nào? Còn khi dễ các ngươi huynh muội sao?" Hiển nhiên là biết chuyện này. Nhắc tới Quế Hồng Diễm chuyện này, Lương Điền Điền liền cười, tưởng cho bọn hắn làm mẹ kế người đi rồi, cha lại không phải cái ngu hiếu, hiện tại đầy trời mây đen đều tan, thật là tốt không thể lại hảo. Lương Điền Điền nói Quế Hồng Diễm rời đi chuyện này, bất quá nàng không để những cái đó suy đoán, chỉ là nói kia nữ nhân xen vào việc người khác nhi, sau lại lại bị nói hai câu liền đi rồi, chi tiết cũng không nhiều lời. Tuy là như vậy Tiểu Hoa nghe cũng rất không cao hứng, như thế nào còn nghĩ đến nhà các ngươi đương gia làm chủ như thế nào. Tiểu Hoa cũng không nốc, nàng có phải hay không có gì ý tưởng a? Một cái chưa lập gia đình nữ nhân, cả ngày ăn vạ nhân gia. Còn đối bọn họ khoa tay múa chân, tiểu hoa này hơn nửa năm tới cũng đi theo đọc không ít thư, nhưng dài quá không ít kiến thức đâu. Ai biết được, Lương Điền Điền không muốn để chuyện này, rốt cuộc nàng tuổi ở kêu bãi đâu, quá yêu nghiệt cũng không tốt. Liên nói, cũng may người hiện tại là đi rồi, nhà của chúng ta cũng thanh tĩnh. Chính là, nay thình lình ra tới một cái cha, kỳ thật còn rất không thích hứng. Lương Điền Điền đem tiểu hoa trở thành chi kỷ có nói cái gì cũng không gặt nàng, liền nói nổi lên tâm sự của mình. Nhìn nhưng thật ra đối chúng ta khá tốt, bất quá này vừa trở về, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Đối đại lương vương thị mẫu tử thái độ là khá tốt, nhưng lương điền điền còn sợ không chuẩn cái này cha đối bọn họ huynh muội rốt cuộc như thế nào, này đó còn muốn quan sát, rốt cuộc đại gia gặp mặt thời gian còn thiếu. Bọn họ huynh muội kỳ thật đều là giống nhau ý tưởng. Không phải tưởng cự tuyệt cái này cha. Chỉ là không tốt chuyện này trải qua nhiều, bọn nhỏ theo bản năng liền muốn phòng bị, bởi vì bị thương tổn nhiều, tính cách khó tránh khỏi nhiều một phần không phù hợp tuổi cẩn thận. Người a thật là sinh ở phúc trung không biết phúc. Tiểu Hoa điểm nàng một chút, có cái cha thật tốt a, có thể sủng các ngươi, chiếu cố các ngươi, về sau nhà các ngươi mà cũng có người hầu hạ, các ngươi huynh muội liền không cần như vậy vất vả. Xem Lương Đại thúc đối đãi kia Lương Vương thị mẫu tử thái độ, liền biết là đau lòng của các ngươi. Ngươi còn có gì không yên tâm à? Còn có, ta nghe mãi mãi cùng nương nói, lương đại thúc trước kia chính là săn thú hảo thủ, nghe nói lợn rừng đều có thể đánh chết. Nhà các ngươi về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt quá, lương đại thúc người này tính tình cũng hảo, nghe nói nhiều năm như vậy cũng chưa cùng ngươi nương cãi nhau qua. Nhắc tới nương, tiểu hoa sợ kích thích bọn họ tỷ đệ, vội rời đi để tài. Đúng rồi, các ngươi cái kia cái gì thuận tử thúc như thế nào? Lương Điền Điền nghĩ đến cái kia hổ tử, cha là đối bọn họ không tồi, chính là đứa bé kia, trước sau là bọn họ trong lòng một cái ngạnh. Bọn họ huynh muội không hề là duy nhất, trong nhà đột nhiên có hổ tử như vậy một ngoại nhân, về sau cha thật sự sẽ một chút đều không bất công yêu thương bọn họ sao. Lương Điền Điền không tự giác liền nghĩ tới Kim Bảo cha, kia còn không phải thân sinh nhi tử tới đâu. Đều có thể như vậy đối đại thân sinh Kim Bảo. Hổ tử chính là tiện nghi cha thân sinh áp vẫn là tiểu nhi tử, ai biết về sau có thể hay không giống lưu qua tử nhận tâm đối đãi kim bảo như vậy nhận tâm đối đãi bọn họ. Lại nói tiện nghi cha như vậy tuổi trẻ, cũng không có khả năng vẫn luôn thủ phòng trong đi, quay đầu lại lại tìm một cái mẹ kế. Lương Điền Điền đột nhiên cảm thấy đầu đại, đơn giản cũng liền không nghĩ. Nhắc tới thuận tử, Lương Điền Điền vẫn là rất vừa lòng. Nga, con hảo, người đã thanh tỉnh. Hàn ra ra nói chậm rãi dưỡng, hai tháng hẳn là liền khôi phục không sai biệt lắm. Thuận từ người này, không giống Quế Hồng Diễm cái loại này đem chính mình trở thành cái chủ nhân đối đãi, lương điền điền huynh muội cũng không chán ghét hắn. Hơn nữa bị thương kẻ yếu luôn là bị người đồng tình. Lại nói tiếp lương thủ sơn này mấy cái huynh đệ đều rất không tồi, liền cái kia Quế Hồng Diễm, rõ ràng là bị chiều hư nữ nhân. Thuận từ đi, chính là gần nhất quá nặng nề. Trong ấn tượng thuận tử hẳn là một cái ánh mặt trời đại nam hải. Nàng cũng biết nguyên nhân, bất quá cảm tình chuyện này, người khác giúp đỡ không thượng gấp cái gì, phải chính hắn nghĩ thông suốt đi ra. Nhà ngươi còn cho hắn mỗi ngày hầm gà ăn sao? Tiểu Hoa lại thấp giọng hỏi nói. Lương Điền Điền kinh ngạc nhìn nàng một cái, chuyện này nàng nhưng không để qua. Tiểu Hoa sử sốt, ngay sau đó xấu hổ nói, kia gì? Là, lần trước Mãn Thương nhìn đến ta nói. Nga Nguyên lai like là đại ca. Lương Điền Điền cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc tuổi còn đều tiểu, liền nói, liền ngay từ đầu hầm hai chỉ, sau lại người bệnh lợi hại cũng không để chuyện này, hai ngày này ăn cháo đều là nhân sâm phiến hầm. Hôm nay này không trần ra tam thẩm cho hai cái đùi gà sao, ta cộng lại, lưu lại cái này cho hắn hầm cái cháo gà. Nhìn xem ngày mai nếu không lại sát một con gà, nếu không phải cố kỵ trong nhà có đại nhân, Lương Điền điền kỳ thật là tưởng đem canh gà đặt ở trong không gian, bất quá hiện tại Lương Thủ Sơn là cái dạng gì, nàng cũng không dám bảo đảm, cũng không dám mạo hiểm. Hiện tại thời tiết nhiệt, gì đều lưu không được, nếu là mùa đông kia canh gà cũng có thể ở lâu hai ngày. Tiểu Hoa đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhà các ngươi không phải có giếng sao, đem canh gà phong tới giếng, cũng có thể phóng hai ngày, như vậy liền không cần mỗi ngày cho hắn lao canh gà. Liên tính là có tiền cũng không có như vậy đạp hư, kia mỗi ngày thai hỏa nhưng đều là một con gà. a Lương Điền Điền ngẫm lại cũng là, phía trước có không gian có thể yên tâm dùng, này thình lình không thể ý lại không gian, liền không biết biến báo tư duy. Nhìn ta, cũng chưa nhớ tới. Ngày mai liền lại hầm một con gà, cho hắn hảo hảo bổ bổ. Thuận tử cũng quái đáng thương, Lương Điền Điền cũng không phải kia tâm tàn nhẫn người, bị như vậy trọng thương thật vất vả nhặt cái mạng nhưng không được hảo hảo bổ bổ a Mãn độn trọng tâm muốn ổn, thượng thân đừng hoảng. Mãn thương, dồn khí đan điền, đừng ngạnh trống, eo dựng thẳng tới. Điền điền làm không tội. Ngày mới tờ mờ sáng, lương gia trong viện lương thủ sơn kia trung khí mười phần thanh âm vang lên. Trong viện ba cái hải tử đều ở đứng tấn, xem bọn họ một đám mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên đã ngồi sổm hồi lâu. Lương gia này mấy cái hải tử đều xem như có công phu đấy người đặc biệt là lương điền điền. Bất quá kiếp trước nàng học một ít chỉ là quyền thuật kỹ xảo, cùng loại này truyền thống cổ võ có rất lớn bất đồng, hơn nữa thân thể này tuổi còn nhỏ, cho nên luyện tập lên cũng phá lệ cố hết sức. Bất quá nàng cũng phát hiện, cái này cha công phu thiệt tình không tồi, mỗi lần xem hắn đánh quyền, cái loại này uy vũ sinh phong cảm giác, tổng làm người nhiệt huyết minh ngông. Cho nên này cũng càng thêm kiên định lương gia huynh mội học võ nhiệt tình, đặc biệt là lương mãn đột Này bất quá mấy ngày thời gian, nhìn về phía Lương Thủ Sơn ánh mắt đã tràn đầy sùng bái. Lương Điền Điền cơ hồ có thể dự tính đến, không dùng được mấy ngày, Lương Thủ Sơn cái này cha liền sẽ bị hoàn toàn tiếp thu. Chỉ điểm mấy cái hài tử kiến thức cơ bản, Lương Thủ Sơn lại dạy một bộ đơn giản trường quyền, không ngừng sửa đúng động tác, càng là tự mình rút bọn hắn uy chiêu, nhìn tiểu gia hỏa nhóm kia nghiêm túc phân cao thấp bộ dáng, Lương Thủ Sơn cảm thấy từ sở không có thỏa mãn. Phênh một tiếng, lương mãn độn không biết đệ bao nhiêu lần quăng ngã cái dám ngồi sổm, bất quá hắn một chút đều không có mất mát, tương phản hứng thú bừng bừng. Chiêu này là dùng như thế nào, vì cái gì ta cảm thấy một chút liền đứng không yên. Cả người liền bay đi ra ngoài. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm lương thủ sơn. Kỳ thật rất đơn giản. Lương thủ sơn thực hưởng thụ nhi tử loại này sùng bái ánh mắt, đơn giản cho hắn giảng giải một chút nguyên lý, lương mãn độn thế nhưng một điểm liền thông. Lập tức thử một chút. Thế nhưng làm lương thủ sơn sau này lui hai bước. Lương mãn độn trừng lớn đôi mắt, như thế nào đều che giấu không được trên mặt kinh hỉ. Ta thành công sao? Tuy rằng chỉ là làm lương thủ sơn lui ra phía sau hai bước mà thôi, nhưng hắn đã thấy được này nhất chiêu uy lực, còn có cái gì so cái này càng làm cho người phân chấn nhân tâm đâu. Lương thủ sơn sừng sốt, ngay sau đó cười nói, hảo tiểu tử, thế nhưng làm cha đều lui về phía sau, có tiến bộ. Này mấy cái hài tử, một đám, thế nhưng thiên phú đều tốt như vậy, thật đúng là luyện võ hạt giống tốt. Hoa! Wow. Ta tiến bộ, ta đem cha đánh lùi, ta đem cha đánh lùi. Lương mãn đột nhảy dựng lên hoan hô, tiến lên ôm lấy lương thủ sơn cánh tay, cha ngươi lại dạy ta một cái tân chiêu đi. Đầy mặt chờ đợi. Lương thủ sơn sửng sốt. Ngay sau đó một mặt kinh hỉ nhanh chóng ở trên mặt đời ra. Cha! Này vẫn là trở về lúc sau lần đầu tiên nghe được nhì tử như vậy kêu hắn. Ai, hảo, cha lại dạy ngươi tân chiêu thức. Lập tức triển khai tư thế bắt đầu giáo. Cha, này nhất chiêu là chuyện như thế nào, nhìn thật là lợi hại. Lương mãn độn hai mắt mạo ngôi sao, trận to mắt nhìn. Này nhất chiêu thẳng lấy địch nhân hết hầu, là một đòn chí mạng. Các ngươi tuy rằng con nhỏ, nhưng chính là đánh chúng ngực cũng đủ đối phương chịu. Nếu lần sau tái ngộ đến người xấu, này nhất chiêu liền có thể cho các ngươi thoát thân. Lương thủ sơn công phu cũng không phải là giàn hoa, đó là cùng gia thú, cùng người chém giết ra tới, đều là tàn nhận chiêu thức, không ra tay tắc đã. Vừa ra tay một cái lộng không hảo đó là muốn mạng người. Giao phía trước lương thủ sơn đã nghiêm cẩn bọn họ tự mình cùng người động thủ, này đó chiêu thức lại là làm bọn nhỏ tự bảo vệ mình. Cha thật tốt quá, ngươi dạy ta. Lương mãn đột nóng lòng muốn thử. Đột phá ban đầu cửa ải khó khăn, kế tiếp lại kêu cha liền cảm thấy thuận miệng nhiều. Hảo, cha giáo ngươi. Nhi tử nguyện ý cùng hắn thân cận. Lương thủ sơn cũng là che giấu không được đẩy mặt vui sướng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đại nhi tử mắt trông mong nhìn, vội nói, mãn thương lại đây cùng nhau học. Lại nhìn xem trước sau kiên trì kiến thức cơ bản lương điền điền, lương thủ sơn cười vẫy tay, khuê nữ đến cha này tới. Hắn là không buông tha bất luận cái gì một cái cùng bọn nhỏ ở chung cơ hội. Hảo! Lương mãn thương huynh muội lướt nhau, đều cười vây qua đi. Cha ngươi chiêu này như thế nào xử? Lương mãn thương cũng mở to hai mắt nhìn. Nam hải tử, đối này đó thật sự là quá không có sức chống cự, ở bọn họ trưởng thành trong quá trình, cha chính là tấm gương giống nhau tồn tại, mà lương thủ sơn người này, quá phù hợp bọn nhỏ trong lòng cha vĩ nạn hình tượng. Lương Thủ Sơn nghe thế một tiếng đã lâu cha, kích động vành mắt đều đỏ, sợ chính mình chật vật bị bọn nhỏ nhìn đến, vội thở sâu, cười nói, cha lại đánh một lần, các ngươi xem cẩn thận. Lương Mãn thương huynh đệ trừng lớn đôi mắt, một đám cùng tiêm máu gà dường như, giờ khắc này tựa hồ cũng cảm thụ không đến luyện công vất vả. Lương Điền Điền nhấp miệng nhạt, quả nhiên, đại ca, nhị ca vẫn là tiếp nhận rồi cái này cha. Tuy rằng đã sớm biết, bất quá giờ khắc này nhìn đến. Lương Điền Điền cũng rất thế bọn họ cao hứng. Bọn họ huynh mội đã trải qua quá nhiều không tốt chuyện này, mà lương mạng thương bọn họ không giống như là nàng có cái người trưởng thành linh hồn. Bọn họ còn chỉ là hài tử, gánh vác quá nhiều, tính cách trung hài tử thiên tính đều không thể giải phóng. Lương Điền Điền đều lo lắng bọn họ trưởng thành trong quá trình lương đèo quá nhiều. Lúc này nhìn đến bọn họ vẻ mặt hưng phấn, Lương Điền Điền may mắn, Lương Thủ Sơn cái này cha là cái xương trước bởi vì luyện công khởi sớm hơn, hơn một canh giờ sau, lương điền điền huynh muội đi trích đồ ăn, lương thủ sơn tắc đi nấu cơm, lương điền điền vốn dĩ muốn đi nấu cơm, nàng thương đã hảo đến không sai biệt lắm, lại nói cũng không như vậy tiểu khí, lương thủ sơn lại ngăn lại nàng, cha tới làm, các ngươi huynh muội đi trích đồ ăn đi, trong chốc lát cha đem cơm làm tốt cùng các ngươi cùng nhau trích, các ngươi cũng đừng có gấp, lương điền điền nhìn hắn vẻ mặt tư ái, cười, hảo thông khoái đáp ứng một tiếng, Lương Điền Điền tìm hai cái đại soạn, đi trích dừa gang Tiểu mội ngươi hôm nay muốn đi huyện thành sao? Lương Mãn Thương nói, ngươi một người đi không an toàn, nếu không, tiêu cha đi theo cùng đi đi. Này mới vừa mở miệng tiêu cha, nhanh như vậy liền thuận miệng. Lương Điền Điền không thể không cảm khái huyết mạch thân tình lực lượng. Không cần đại ca, trước kia cũng đều là ta một người đi, cha ở nhà còn phải chăm sóc thuận tử thúc cùng cầu cầu, hổ từ đâu? ta chính mình đi liền thành. Nói lên hổ tử, lương điền điền cũng rất đau đầu, đứa nhỏ này cũng không biết tùy ai, kia tính cách là, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng hơi chút có một chút nhi làm hắn cảm thấy an mệ địa phương, tiểu tử này tuyệt đối sẽ trả thù trở về. Vì chuyện này lương điền điền còn rất phạm sâu đứa nhỏ này trả thù tâm lý quá cường, còn không được người ta nói, nói hắn một câu, tuy rằng không hẹ răng, liền như vậy chừng mắt người cũng quá sức. Bất quá cũng may đứa nhỏ này sợ lương thủ sơn, thường thường bên kia lương thủ sơn hừ lạnh một tiếng kia tiểu tử đều sợ tới mức một run run, cái này làm cho lương điền điền nhẹ nhàng thở ra đồng thời không thể không nghĩ nhiều. Có phải hay không lương thủ sơn đối hắn đã làm cái gì không tốt chuyện này, giống như là kim bảo cái kia mẹ kế ngược đái hắn giống nhau, bằng không đứa nhỏ này như thế nào như vậy sợ lương thủ sơn. Bất quá những việc này nhi cũng không phải một chốc có thể giải quyết. Hiện tại kia hài tử con nhỏ, Lương Điền Điền chuẩn bị chậm dại giáo. Cũng may cầu cầu làm ca ca luôn là nhường hắn, tiểu gia hỏa kia khó được có bạn chơi cùng nhi, còn thích lại nhảy hổ tử an tĩnh, nhưng thật ra rất ái đi theo hắn mông mặt sau. Lương Điền Điền cũng không lo lắng cầu cầu bị hổ tử đánh, hiện tại đồng tiền thời khắc nhìn chằm chằm cầu cầu, rất sợ hắn bị quải chạy dường như, hổ tử hơi chút đối cầu cầu lộ ra đỉnh ý bên kia đồng tiền giống như là tạc mau gà mái che trở nhãi con giường như sông tới có một lần thế nhưng đem hung hãn hổ tử cấp doa khóc hắn cũng không dám đối cầu cầu thế nào cầu cầu bên này lương điền điền không lo lắng thuật tử bên kia theo thương thế tiệm hảo cũng ngẫu nhiên ra tới đi một chút bất quá người vẫn là không thích nói chuyện lương thủ sơn có đôi khi nhìn thẳng thở dài lại cũng không có cách nào cơm sáng lương thủ sơn làm gạo cơm trứng trứng gà bánh một nồi ra thực mau Từ biết lương mạng thương huynh đệ thích gan trứng gà, lương thủ sơn liền thường xuyên làm cái này, mỗi lần ăn cơm đều không ngừng cấp mấy cái hài tử gắp đồ ăn, thực nỗ lực soát tồn tại cảm, hôm nay rốt cuộc có hiệu quả, cái này làm cho hắn thật cao hứng. Cầu cầu cùng hổ tử cũng lần lượt rời giường, hai cái tiểu gia hỏa đều vây quanh ở chậu rửa mặt biên rửa mặt. Hổ tử vừa tới thời điểm còn không lớn tối quen, nay còn không có mấy ngày, đã cùng cầu cầu học giống mô giống dạng. Có lẽ là trong nhà nhỏ nhất nguyên nhân, cầu cầu bị người nung chiều, khó được nhìn đến một cái so với hắn còn nhỏ, tuy rằng hổ tử so với hắn cao nửa đầu, cầu cầu vẫn là rất có tiểu ca ca bộ dáng. Chính mình trước lau mặt, lại cấp làm cho siêm y đi đều ướt hổ tử sát, còn một bên lại nhảy, đường thịt, xem đem siêm y đi đều lộ ướt, hiện tại không lạnh, mùa đông đều phải đông chết. Hổ tử a a đáp lời, cũng không có không kiên nhẫn có được cầu cầu có đứng đắn bạn chơi cùng, không phải lao thủ những cái đó gà cùng cầu nói chuyện, Lương Điền Điền thật cao hứng. Thuận tử cũng đi lên, hắn bả vai thương thực trọng, còn không thích hợp có đại động tác. Lên liền dựa vào tường ngồi, ánh mắt dại ra, cũng không hẽ răng. Mọi người đều thói quen hắn như vậy. Buổi sáng cơm nước xong, thừa dịp phúc mãn lâu tiểu nhị còn không có tới, Lương Điền Điền nói muốn đi huyện thành chuyện này. Vốn tưởng rằng thực dễ dàng liền sẽ được đến cho phép chuyện này, không từng tưởng Lương Thủ Sơn lại cự tuyệt. Lý do cự tuyệt thực đầy đủ, ngươi một cái hài tử, quá nguy hiểm. Lương Điền Điền vội nói, trước kia cũng là ta một người đi, lại nói còn có phúc mãn lâu tiểu nhị, ta không phải một người, không có việc gì. Con đường này đã đi rồi rất nhiều biến. Lương Thủ Sơn lại nhìn nhìn nàng đầu, nhưng các ngươi tỷ đệ phía trước đều bị bắt góc, ngươi vẫn là hài tử, một người quá nguy hiểm. Nói cái gì đều không đồng ý Lương Điền Điền như mày Chính là ta cùng nhân gia ký hiệp ước Đã tới rồi giao hàng ngày Chẳng lẽ muốn ta nói lỡ sao Nàng bình tĩnh nhìn hắn Muốn nhìn một chút hắn như thế nào giải quyết Lương Thủ Sơn nghĩ nghĩ Hắn cũng biết những cái đó dừa gang đăng giá Do dự một chút liền nói Tiêu Cha đi theo ngươi đi Lương Điền Điền Có thể cự tuyệt sao Hình như là không thể Lương Thủ Sơn phía trước đuổi xe bò trở về Như có chút giả rồi, bất quá làm việc còn không có vấn đề. Lương Thủ Sơn ý tứ vốn là tưởng đánh xe đi huyện thành, bất quá lương điền điền tưởng tượng đến xe bò kia tốc độ, quyết đoán tự tuyệt. Có phúc mãn lâu đi nhờ xe làm gì không đáp, liền kia xe bò tốc độ, không phải nàng xem thường, chờ lắc lư đến huyện thành đều đến buổi chiều, cho nên vẫn là tôi đi. Bởi vì Lương Thủ Sơn đi theo, suy xét đến trên đường không hảo thay quần áo, Lương Điền Điền liền giữ khoát trước tiên Mặc vào một thân gã sai vặt Semi, xem Lương Thủ Sơn sừng sốt, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, đứa nhỏ này rất có chủ ý, đơn giản cũng không hỏi nhiều. Dọc theo đường đi không nói chuyện tới rồi huyện thành, tiểu nhị thói quen hỗ trợ đem đồ vật ta ở ngoài thành, cười nói, còn muốn mượn xe. Lương Điền Điền cười tủm tìm gật đầu, phiền toái hai vị đại ca. Đến bây giờ phục mãn lâu tiểu nhị cũng không biết Lương gia huynh muội là với ai làm sinh ý. Mỗi lần đều là tại đây xuống xe. Trên đường có người ngoài ở, Lương Thủ Sơn không có phương tiện hỏi nhiều. Lúc này liền dư lại bọn họ cha con, nhìn dưới chân bốn cái đại sọt dưa gang, Lương Thủ Sơn nghi hoặc. Điền điền A, ngươi chính là ở chỗ này bày quán sao. Này đến bán được khi nào đi A. Liên tính là huyện thành này lui tới người nhiều, nhưng này dưa gang không tiện nghi, phỏng chừng rất khó bán xong đi. Không phải. Lương Điền điền ra vẻ cười thân bí đợi chút ngươi sẽ biết. Lương Thủ Sơn âm thầm thở dài, đứa con gái này vẫn là không gọi cha, kia hai cái đại đều thu phục, như thế nào đến tiểu nhân nơi này ngược lại không hảo đùa nghịch đâu. Cũng là, hai cái đại đối chính mình chỉ sợ còn có chút ký ức, tiếp thu lên cũng dễ dàng một ít. Chính mình đi thời điểm điền điền còn không đến 4 tuổi, không cầu cầu đại đâu, phòng trừng chỉ có một chút ký ức cũng quên không sai biệt lắm. Đến nỗi tiểu nhi tử, kia tiểu tử càng là không có gì ký ức, Hôm kêu hắn thậm chí nghe được kia tiểu tử sốt ruột kêu chính mình thúc thúc, lúc ấy hắn mặt đều đen. Nghĩ như vậy lương thủ sơn cũng liền bình thường trở lại, bất quá nhìn khuê nữ cực giống tức phụ mặt. Hắn càng thêm kiên định phải hảo hảo bảo hộ bọn họ. Không nhiều lắm trong chốc lát Linh Sơn huyện thành đuổi ra một chiếc xe ngựa, vẫn là cái loại này mang lều ngồi nhân má xe, chờ nhìn đến lương điền điền đem xe ngăn lại, cũng nói hảo giá. Lương thủ sơn liền càng không hiểu. Thừa dịp hướng trên xe dọn dừa gang công phu, Lương Thủ Sơn lôi kéo Lương Điền điền thấp giọng nói, nhà đầu ngươi đây là phải làm gì? Tuy rằng nghi ngờ, lại cũng không có tùy tiện nhúng tay. Mấy cái hài tử có thể đi đến hôm nay, khẳng định có chính bọn họ một bộ biện pháp, chưa chắc nhiều thành công, bất quá khẳng định so người bình thường cường, giữ nhà thêm vào những cái đó hàng ngày sử dụng sẽ biết. Lấy Lương Thủ Sơn kiến thức tự nhiên phát hiện nhà mình hài tử cùng người khác ra có chút bất đồng hắn cũng là tưởng thừa dịp cơ hội này nhiều giải một chút chờ lát nữa sẽ biết dưa gang đều dọn đến trong xe bốn sọt dừng ở cùng nhau lương điền điền cùng lương thủ sơn ngồi ở trong xe ngựa còn phải đỡ điểm nhi bằng không lo lắng quăng ngã nay ngồi cái xe ngựa còn phải thật cẩn thận lương thủ sơn cười khổ lương điền điền do dự một chút nhẹ giọng nói dưa gang thứ này quý giá rất nhiều người tưởng mua đâu ta cùng nhân gia ký hiệp ước Hiện tại giá cả tuy rằng giảm xuống, lại cũng là 200 văn tiền một cân. Ta sợ có người đối chúng ta huynh muội không có hảo ý, mỗi lần tới đều là này phó đã phẫn, cũng không đối người ta nói ta tên họ thật, chính là sợ có người đỏ mắt. Cho nên, ta còn là chính mình đi, ngươi ở trên xe chờ ta. Lương Thủ Sơn đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó đôi mắt càng thêm thâm thúy nhìn chằm chằm nàng. Khuê nữ giống như 18 tuổi đi. Này phân cơ trí. Lương Thủ Sơn nghĩ tới này mấy cái hải tử này hơn nửa năm làm những chuyện này, do dự nói, cái này là ai dạy ngươi. Bằng không như vậy tiểu nhân hải tử, chính mình nơi nào hiểu nhiều như vậy. Lương Điền Điền ánh mắt chật lóe, ý thức được chính mình làm khả năng qua, vội nói, rất nhiều người à, hàn Gia Gia, à lăng bá phụ à, cúc hoa thím à, lăng húc đại ca à, trần Gia tam thẩm à một hơi nói một đống người danh, có Lương Thủ Sơn biết. Có lại không quen thuộc. Những người này đều đã dạy ta, nói cho ta, muốn điệu thấp, ơn, chính là điệu thấp. Lương Điền Điền nói xong thật cẩn thận nhìn hắn, ta làm như vậy có phải hay không không tốt. Kia phó khiếp đảm bộ dáng xem Lương Thủ Sơn đau lòng. Nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, không, thực hảo, ta khuê nữ làm so với ai khác đều hảo. Nếu không phải xem tiểu nha đầu còn có chút xa cách, hắn thật muốn đem hải tử ôm vào trong ngực. Lương Điền Điền gục đầu xuống không hẹ răng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi Hồng nhớ quả khô phô trước cửa, Lương Điền điền xuống xe, Lương Thủ Sơn đem bốn cái đại sọt đẩy đến bên cạnh xe, chính mình liền ở trong xe ngồi. Nương màn xe khẽ hở, hắn thấy rõ ràng Hồng nhớ quả khô phô chưa bài, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt ở trên tường một cái tựa hồ tùy ý vẽ xấu ký hiệu mặt trên đảo qua, Lương Thủ Sơn con ngươi trận to, nơi này lại là cầm ý vệ ám cọc. Mắt thấy nhà mình nha đầu bị tiểu nhị nhiệt tình nên đi vào, trong miệng còn sưng hô thuần vu thiếu gia lương thủ sơn trên mặt biểu tình lại lần nữa chuyển vì ngạc nhiên. Thuần vu thiếu gia Nha đầu này, là đã biết cái gì, vẫn là một loại trùng hợp đâu. Lương thủ sơn ánh mắt âm tình bất định, vốn tưởng rằng rời đi đột quyết vương đình, hắn cùng triều đình liền không còn có liên quan, lại chưa từng tưởng, trở lại này hẻo lánh linh sơn huyện thế nhưng gặp loại sự tình này. Thuần vu cỡ nào quen thuộc lại xa lạ dòng họ A. Lương Thủ Sơn nghĩ tới 4 năm trước Tây Bắc chi tỉnh con ngươi che giấu không được cô đơn. Đã sớm hẳn là biết đến, năm đó hắn bị đơn độc bỏ xuống kia một khắc, kỳ thật gia tộc cũng đã bỏ xuống hắn. Nói được dễ nghe là tưởng cho hắn tìm cái đường sống, trên thực tế chỉ là bởi vì hắn là con vợ lẽ, mẹ cả trướng mắt thôi. Buồn cười hắn nhiều năm như vậy thế nhưng còn muốn tìm đến gia tộc, cứu lại gia tộc mọi người, lại chưa từng tưởng. Nhân gia cho dù bị xung quân tới rồi đại Tây Bắc, lấy thuần vu gia tộc nội tình, thế nhưng vẫn như cũ là thế gia diễn xuất. Kia năm đó ở trên đường, bọn họ cần gì phải bỏ xuống hắn đâu, bất quá chính là một cái hài tử, chẳng lẽ liền thật sự kém kia một ngụm cơm. Lương Thủ Sơn không nghĩ ra, hắn càng muốn không thông chính là, vì sao rõ ràng Tây Hành trên đường không có nguy hiểm, bọn họ lại làm hắn lẻ loi một mình hướng bắc đi. Giao nhớ rõ năm đó. Đông Bắc chính là ở chiến loạn a. Trước kia không nghĩ ra, không nghĩ cố tình suy nghĩ, giờ khác này toàn bộ nè lên trong lòng. Lương thủ Sơn sắc mặt tái nhợt, cái loại này bị chí thân vứt bỏ thống khổ, cho dù đã biết được rất nhiều năm, nhưng mỗi khi nhớ tới vẫn như cũ làm hắn nhịn không được đau lòng. Phụ thân năm đó cũng bất quá nhiều khen hắn vài câu mà thôi, liền đem bọn họ sợ tới mức một hai phải diệt trừ chính mình không thể. Khi đó hắn còn không có mãn thương hiện tại đại đi. Cũng không biết năm đó chính mình rời đi sau, phụ thân có hay không nghĩ tới chính mình. Suy nghĩ phiêu ra rất xa, lương thủ sơn vẻ mặt che giấu không được cô đơn. Lương Điền Điền vào hồng nhớ quả khô phô, chủ nhân hồng đạt không ở chỗ này, Lương Điền Điền cùng đại trưởng quay giao thiệp, gần 100 lượng bạc nhập trướng, làm Lương Điền Điền trước sau cười tủm tỉm Đại trưởng quay do dự một chút, thuần vu thiếu gia chúng ta này dừa gang còn có bao nhiêu? Dựa theo ngày tới suy tính. Phòng trừng cũng không sai biệt lắm bại viên. Tuy rằng Hồng nhớ quả khô trải lên trên dưới hạ đều biết Lương Điền Điền là cái nữ hoa hoa, bất quá nhân gia chính mình này phúc trang điểm hiển nhiên chính là không nghĩ bị người chọc thủng, đại trưởng này đương nhiên sẽ không tại đây loại việc nhỏ nhi thượng đắc tội với người. Hẳn là còn có thể trích hai lần, bất quá cũng không có nhiều ít. Nay cũng chính là Lương Điền Điền dùng không gian thổ duyên cớ, bằng không này một đám lúc sau cũng đã đã không có. Đại trưởng quay nghe thế nhẹ nhàng thở ra. Nay liên hảo chủ nhân còn hỏi đâu, liền lo lắng này dưa gang đã không có, thứ này hiện tại chính là hảo bán khẩn. Tuy rằng có địa phương khác thu đi lên một ít dưa gang, lại đều không có cái này phẩm tướng hảo, muốn nói vẫn là này một loại bán tốt nhất. Chủ nhân thậm chí âm thầm để lại không ít hạt giống, chuẩn bị năm sau chính mình trong nhà điển trang cũng nếm thử loại một ít, cứ như vậy mới là cái một vốn bốn lời mua bán. Yên tâm đi. Chỉ cần ta còn có, khẳng định bán cho chúng ta Hồng Nhớ A. Lương Điền Điền cười tủm tỉm loại này quý trọng đồ vật, người bình thường nàng cũng lo lắng ăn không vô. Hơn nữa Hồng Nhớ còn rất đáng tin cậy, tuy rằng theo dõi quá nàng một lần, lại không có lại san sổ, điểm này làm nàng nhất vừa lòng. Đại trưởng quay cười nói, liền biết thuần vu thiếu gia là cái thành tin người. Ngay sau đó lại nói, thuần vu thiếu gia kia rượu trái cây chính là hồi lâu không đưa tới. Không biết có hay không tân làm ra tới. Lương Điền Điền ánh mắt trật lóe nơi này hiện giờ đã bị Lương Thủ Sơn đã biết, này dưa gang nhà mình trong viện loại hảo giải thích, kia rượu trái cây nhưng không có phương tiện nói. Hùng chi kia rượu trái cây giá cả. Lương Điền Điền chỉ hơi chút một do dự liền nghĩ kỹ rồi. Kia rượu trái cây ta cũng liền làm một đám ra tới, đại trưởng quay cũng biết, trái cây khó lộng, giá cả vẫn luôn cư cao không dưới, kia rượu trái cây không kiếm tiền ta cũng liền không lại làm, bỏ được bỏ được, có xá mới có đến, lấy hiện giờ nhà bọn họ kinh tế điều kiện, thật đúng là không để bụng kia rượu trái cây về điểm này nhi tiền bạc. lương điền điền lập tức tưởng hảo không làm này, sinh ý bất quá kia rượu trái cây sao? dù sao trong không gian trái cây có rất nhiều, chậm rãi nhưỡng lưu trữ về sau uống cũng khá tốt. a, đại trưởng quầy vừa nghe kinh hô, không làm, phải biết rằng. Này dưa gang tuy rằng lợi nhuận không nhỏ, nhưng cùng kia rượu trái cây một soi nhưng kém xa, rốt cuộc dưa gang này định giá tại đây đâu. Kia rượu trái cây mới là bọn họ cửa hàng chiếm đại tiện nghi, cư nhiên liền không làm. Đại trưởng quay cũng là cái phản ứng mò, vội nói, thuần vu thiếu gia nếu là ngại với giá cả phương diện, chúng ta kỳ thật đều hảo thương lượng. Cho dù là hơi chút để giới, kia rượu trái cây cũng là kiếm rất nhiều. Phải biết rằng... Dưa gang đây là mùa tính đồ vật, nhưng kia rượu trái cây không phải, khi nào đều có thể bán, kia mới là một vốn bốn lời mua bán. Lương Điền Điền suy xét đến Lương Thủ Sơn, vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Không làm, làm người, không thể quá lòng tham. Đại trưởng quay lại khuyên vài câu, Lương Điền Điền thực kiên trì, hắn cũng liền không nói cái gì nữa. Chỉ nói về sau có cái gì thứ tốt muốn trước hết nghĩ bọn họ hồng nhớ, Lương Điền Điền cười đáp ứng rồi. Loại này ứng phó trường hợp nói nàng đương nhiên sẽ nói, "Chờ không nhớ tặng bạc lại đây, vẫn là hiện bạc." Lương Điền Điền suy ở trong ngực, "Siêu ý liễu tang phùng, kia dù sao cũng là gần 100 lượng bạc đâu." Đại trưởng quầy đều lo lắng nàng đánh mất. Đại trưởng quầy đem Lương Điền Điền đưa đến cửa, đại trưởng quầy dừng bước. Lương Điền Điền vội ngăn lại nàng. Lúc này bên ngoài có hai cái nhìn như khách nhân người tiến vào, nhìn đến đại trưởng quầy liền bĩu môi. Đại trưởng quầy vừa thấy người tới, ánh mắt một ngưng. Thuần vu thiếu gia, ta liền không tiễn. Lương Điền Điền bội nói, đại trưởng quầy có việc nhì chất vội, cáo tử. Thanh âm thanh thúy, người có tâm một chút là có thể nghe ra là cái nữ hoa hoa. Cùng Lương Điền Điền đi ngang qua nhau nháy mắt trong đó một cái sừng sốt, ngay sau đó nhìn về phía Lương Điền Điền ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đại trưởng quầy vừa thấy người tới thần sắc ngưng trọng, không dám chậm trễ, vội đem người nên đến trong phòng. Một đại đồng cửa liền gấp không chờ nổi nói, chính là chủ tử bên kia có cái gì phân phó. Đột quyết vương đỉnh có biến, chạy nhanh đem tin tức cấp triều đình đưa đi. Trong đó một người thế nhưng ở quần áo nội bộ móc ra một phong thơ tới. Đại trưởng quay tiếp, dùng đặc thù thủ pháp mới làm kia trên giấy biểu hiện ra chữ viết tới. Một người khác trước sau chờ mặc đại đại trưởng quay làm người đem kia đặc thù thư tín tiến đi, hắn đột nhiên nói, phía trước cái kia tiểu khách nhân. Chính là nữ giả nam trang. Đại trưởng quay sửng sốt, không lộng minh bạch, hảo hảo như thế nào nhắc tới vị kia khách nhân. Bất quá người tới đều không phải người ngoài, liền gật gật đầu, vị kia cô nương là chủ nhân một cái khách hàng. Chúng ta trong tiệm dưa gang chính là nàng đưa tới, mặt khác còn có những cái đó rượu trái cây. Quả nhiên là cô nương. Người nọ trầm ngâm một chút, nhìn về phía đồng bạn, còn nhớ rõ mấy ngày trước chúng ta nhận được quan trên cái kia kỳ quái mệnh lệnh. Người nọ ngẩn ra, người nói tìm hai đứa nhỏ. Đôi mắt dần dần phóng lượng, đống nhiên nói, người nói vừa mới cái kia nữ oa. Được đến đồng bạn khẳng định mệnh lệnh, người này ngạc nhiên nói, sẽ không như vậy xào đi. Nhưng xem trên mặt hắn biểu tình hiển nhiên đã tin. Người nọ đột nhiên cười, đối một chút tên họ chẳng phải sẽ biết, làm chúng ta tìm hài tử là họ lương đi. Người nọ nhìn về phía đại trưởng quầy, vừa mới vị cô nương này chính là họ lương. Đại trưởng quay sừng sốt, sắp mặt biến hóa, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu, kêu cô nương, kêu thuần vu san san. Di, kỳ quái, lúc ấy làm chúng ta tìm người họ lương. Chẳng lẽ là nhận sai người? Có chút không xác định. Này còn không dễ làm sao. Trước hết phát hiện lương điền điền người nọ cười, đừng quên chúng ta là làm gì đó. Làm người cha một cha thì tốt rồi. Nói vân đạm phong kinh. Đại trưởng quay hơi hơi như mày. Như vậy không hảo đi, dù sao cũng là chúng ta khách hàng, nếu là chậm trễ trong tiệm sinh ý. Đại trưởng quay có chút chần chờ. Là sinh ý quan trọng vẫn là triều đình chuyện này, quan trọng á cô nương này nếu là quan trên mệnh lệnh tìm, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ, cái này quan trên rốt cuộc là người nào? Một người khác lại lắc đầu nói, như vậy không ổn, không biết là quan trên có quan hệ người còn chưa tính, nếu đã biết, chúng ta còn như vậy, quay đầu lại quan trên đã biết. Chúng ta ăn không hết gói đem đi. Hiển nhiên không tán thành cái này đề nghị. Chúng ta quan trên là Hồng lão đại, chính là cái này mệnh lệnh lúc ấy tới quỷ dị, ngay cả lão đại cũng chưa lộng minh bạch. Hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể nghiên cứu minh bạch, các ngươi còn sợ hãi rụt rè, cứ như vậy sợ hãi không trước, làm sao bây giờ đại sự nhi a? Bị người này vừa uống, đại trưởng quầy cùng người nọ liếc nhau. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Lương Điền Điển còn không biết Nàng khổ so lại bị người theo dõi Ngồi xe ngựa lại đi rồi một đoạn đường Lương Điền Điền cũng không kiêng rẻ Trực tiếp ở trong xe ngựa thay đổi một kiện áo ngoài Lại đem đầu tóc một lần nữa trải một chút Lần này lại biến thành một cái xinh đẹp tiểu nha đầu Lương Thủ Sơn nhìn nàng kia thành thạo động tác Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này Trong lòng ẩn ẩn có chút ấy nấy Điền Điền, cái kia hùng nhớ ngươi dưa gang đều là bán được kia sao Lương Thủ Sơn cẩn thận ở trong đầu vơ vét một chút, nhớ tới năm trước Cẩm Y Hải Vệ thật là ở Linh Sơn huyện Tân Thu một người, bọn họ lúc trước thật nhiều tình báo chính là đưa đến nơi này. Đúng vậy, một lần ngẫu nhiên nhận thức bên kia trưởng quầy. Lương Điền Điền không nhiều lời. Sợ nói lầu. Lương Thủ Sơn biết Cẩm Y Hải Vệ những người này lợi hại, ngạc nhiên nói, bọn họ không điều tra ngươi. Rốt cuộc thuần vu dòng họ này cũng không nhiều thấy, lấy Cẩm Y Hải Vệ bản lĩnh. Đương nhiên có thể liên tưởng đến Tây vực đại tộc. Lương Điền Điền híp mắt nhìn hắn nửa ngày, tổng cảm thấy cái này tiện nghi cha tựa hồ đã biết cái gì. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Bị theo dõi một lần, bất quá ta nói, bọn họ nếu là như vậy, về sau liền không cần hợp tác rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, cả kinh lương thủ sơn ra một thân mồ hôi lạnh. Người đứa nhỏ này, thật là này lá gan cũng quá lớn. Bị người phát hiện chẳng lẽ không nên thần không biết quỷ không hay làm bộ chuyện gì nhi đều không có phát sinh quá sao, tự nhiên còn dám tìm về đi, này nếu không phải thực lực cường hạn đến trình độ nhất định không sợ người ra trả thù, đó chính là căn bản không hiểu đến che giấu. Dù sao cũng là hài tử A, lương thủ Sơn đương nhiên có khuynh hướng người sau. Liên một cái 8 tuổi hài tử, nàng có thể có cái gì năng lực? Lương thủ Sơn nào biết đâu rằng, lương điền điền thủ cái không gian? Đương nhiên không sợ hồng nhớ bên kia đột nhiên làm khó dễ. Yên tâm đi, về sau có cha ở, loại sự tình này sẽ không phát sinh. Lương Thủ Sơn không nghĩ cùng cầm ý gì vệ người chạm mặt, liền nói, về sau cha đều cùng ngươi tới, chúng ta còn như vậy một cái ở minh một cái ở trong tối, khẳng định sẽ không làm ngươi có việc nhi. Cái này đến phiên lương điền điền hồ đồ Cái này cha, giống như cùng trong thôn những cái đó nông hộ nhân ra cha đều không lớn giống nhau. Lương Điền Điền đột nhiên có chút chờ mong, cái này cha rốt cuộc sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào bất đồng. Cha con hai người ở trên phố đi dạo một vòng, Lương Thủ Sơn không để tiền bạc chuyện này, Lương Điền Điền cũng liền trang không biết, hai người đi tiệm vải. Lương Thủ Sơn còn tưởng rằng tiểu nha đầu là tưởng mua nguyên liệu làm xinh đẹp xiêm vĩ gì đâu, kết quả vừa thấy nàng mua đồ vật. Là nguyên liệu không giả, nhưng kia dày nặng nhan sắc vừa thấy liền không phải người trẻ tuổi xuyên giờ khác này lương thủ sơn trong lòng cũng ấm áp về nhà tới nay khuê nữ tuy rằng không kêu lên hắn một tiếng lại còn nhớ thương cho hắn làm tân y lìa phủ cái này làm cho hắn cảm động không biết nói cái gì hảo lương điền điền chọn một kiện màu xanh ngọc mang ám văn nguyên liệu nhìn nửa ngày lại nhìn nhìn xoáy cha tổng cảm thấy này nhan sắc có chút trọng. ai cổ nhân thành hôn quá sớm đây đều là bốn cái hài tử cha lại cứ như vậy xoái thật là lương điền điền buông nguyên liệu Lại chọn một cái nhan sắc tương đối thiện, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nghĩ đến thuận tử, liền dứt khoát lại chọn một khối màu xanh nhạt, xứng với thuận tử kia trương ánh mặt trời mặt khẳng định đẹp. Bởi vì lương gia phụ tử đều luyện công, lương điền điền lại chọn hai khối khinh bạc nguyên liệu chuẩn bị làm mấy thân áo quần ngắn. Nguyên liệu đều là tốt nhất nguyên liệu, giá cả xa xỉ. Một đống đồ vật, lương điền điền nói giá, lại muốn một ít vải vụ đầu, tổng cộng giảm tới rồi một hai nhị đồng bạc. Lương Thủ Sơn vội không ngừng quá khứ trả tiền, cái này động tác làm Lương Điền Điền cười tủm tỉm. Tuy rằng nàng không kém điểm này nhi bạc, nhưng cha có thể như vậy chủ động, đây là một cái thái độ vấn đề. Bên kia khuê nữ cao hứng, Lương Thủ Sơn lại chỉ còn lại có cười khổ. Trong túi dư lại tán bạc vụn không đến 20 lượng, còn có hàn gia bên kia tiền thuốc men chưa cho, xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tổng không hảo quay đầu lại quản bọn nhỏ lấy tiền đi. Lương thủ Sơn thở dài, từ khi nào hắn thế nhưng vì bạc phát sầu. 4 năm tới hắn là cao cao tại thượng đại ca, thủ hạ có thể sử dụng người vô số, nhưng rốt cuộc thân phận xấu hổ, một khi chuẩn bị rời đi, hắn liền đem tiền bạc đều tán cho những cái đó huynh đệ, chính mình cuối cùng ngược lại rơi vào đỉnh đầu túng quân kết cục. Bất quá có này 4 năm trải qua, hắn cả người cũng coi như là thoát thai hoàn cốt, hắn cũng không tin, lúc trước hắn có thể thành lập một cái tin tức vương quốc. Tại đây lão lang động chẳng lẽ hắn còn sẽ làm nhi tử, khuê nữ đói bụng bụng. Ra cửa, lương điền điền lại thẳng đến tiệm tạp hóa, mua một ít dầu muối tương giấm gia vị một loại đồ vật, tuy rằng không thể công khai phóng tới trong không gian mặt, bất quá có tiện nghi cha đi theo, cũng không cần chính mình lấy đồ vật, đi đến nơi nào cũng không cần lo lắng mặt sau có người xấu, loại cảm giác này thật rất không kém. Đồ vật mua không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn sang thiên cũng mau đến phúc mãn lâu tiểu nhị nhóm trở về đi lúc. Lương Điền Điền vừa thấy không kịp ăn cơm trưa, dứt khoát đi tiệm bánh bao mua 40 cái bánh bao thịt, cùng lão bản nói giá, tuy rằng là 2 văn tiền một cái, 40 cái bánh bao thịt tiện nghi một ít cho nàng, chỉ thu 65 văn tiền. Lương Thủ Sơn xem nàng cầm như vậy một đống lớn bánh bao thịt hoảng sợ, nha đầu ngươi như thế nào mua nhiều như vậy. Chính là cả nhà cũng ăn không hết ta. Chúng ta trên đường giữa trưa cơm ăn, còn có phúc mãn lâu hai cái ca ca đâu. Lương Điền Điền biết hắn tưởng cái gì, trong nhà vẫn luôn cũng chưa làm qua bánh bao, khó được ra tới một chuyến, buổi tối đại gia liền đều ăn bánh bao đi. Liền tính là như vậy cũng ăn không hết, nàng chính là mang theo cúc hoa thím gia kia một phần. Lương Thủ Sơn vừa nghe nguyên lai like là như thế này, không từng tưởng đứa nhỏ này tầm tư còn rất tế, đối nàng nhận thức cũng liền nhiều một tầng. Lương Điền Điền dạo tới dạo lui ở phía trước đi tới, Mặt sau Lương Thủ Sơn dẫn theo một đống đồ vật cười nhìn nàng, cha con hai người đi đi dừng dừng không bao lâu liền đến Phúc Mãn Lâu. Phúc Mãn Lâu kia hai cái tiểu nhị đã bộ hảo xe, nhìn đến bọn họ liền cười. Lương cô nương mỗi lần đều như vậy thủ khi. Sau đó hướng Lương Thủ Sơn gật gật đầu. Phiền thoái nhị vị. Lương Thủ Sơn đem bánh bao lấy ra mấy cái đưa qua, cũng chưa ăn cơm chưa đi, chúng ta vừa đi vừa ăn đi. Nay nào không biết xấu hổ. Hai cái tiểu nhị chối từ một chút, xem bọn họ kiên trì, liền không lại khách khí, tiếp bánh bao liền ăn. Muốn nói này bánh bao à, vẫn là chúng ta quách ra chấn lưu nhớ làm tốt lắm, kia thịt heo nhân, ăn cái này hương, một cắn đều ứa ra ru. Một cái tiểu nhị trong miệng tắc bánh bao cảm khái nói, ta còn là năm trước mua hai cái, kia hương vị đến bây giờ còn nhớ rõ. Ở phúc mãn lâu tiền công khai cũng không nhiều lắm, tiểu nhị này còn phải dưỡng ra cái bánh bao thịt nghe hai văn tiền một cái là rất tiện nghi, cũng không phải ai đều bỏ được đi ăn. Lương Điền Điền cái miệng nhỏ ăn bánh bao thịt, cảm thán, kỳ thật thời đại này sức sản xuất vẫn là thực lạc hậu, bất quá một cái bánh bao thịt liền đem bọn họ hương thành như vậy, muốn nói lên, bánh bao thịt bên trong có thể có bao nhiêu thịt, hơn nữa liền tính là có thịt cũng đều không phải quá tốt vị trí. Bất quá cái này niên đại cũng không tồn tại thịt nạc tinh linh tinh, thịt thật đúng là không kém. Lương Điền Điền nghĩ tới dưa chua, mùa đông thật sự nhiều gớp một ít dưa chua, vô luận là dùng để hầm thịt ăn, vẫn là dùng để làm bánh bao đều là không tồi lựa chọn. Lưu nhớ, tựa hồ cũng là một cái không tồi hợp tác đồng bọn đâu. Dọc theo đường đi hai cái tiểu nhị dần dần cũng cùng Lương Thủ Sơn quen thuộc, nói nói gần đây phát sinh chuyện này, lại nói đến triều đỉnh chưng binh, đột quyết binh chuyện này, dù sao đại sự tiểu tình, mới mẻ, thú vị đều nói một đồng lớn. Lương Thủ Sơn lẳng lặng nghe, đột nhiên nói, "Triều đình trưng binh, các ngươi huynh muội là làm sao bây giờ?" Chính mình là thành niên nam nhân, theo lý thuyết trong nhà cũng trốn bất quá trưng binh này một quan. Giao nam lượng bạc liền xong việc nhi. Lương Điền Điền nói nhẹ nhàng bâng quơ, Lương Thủ Sơn lại một lần kiến thức cái này tiểu nha đầu không giống người thường.